Ánh mắt của Bùi Hồng Hiên có khí thế bất ngờ, giọng điệu cứng rắn, không hề cho cô một chút đường sống cứu vãn, do dự. Lâm Tuyết trầm mặt một hồi lâu, nói Không có. Vậy thì tốt. Bùi Hồng Hiên quét mắt nhìn bốn phía một lần, ánh mắt cuối cùng vẫn ngừng trên người Lâm Tuyết, trầm rộng tuyên bố Chuẩn bị sẵn sàng, ba ngày sau lên đường hành động. Đầu mùa xuân, mưa lạnh rơi thấu xương, rơi lên tiếp mấy ngày, cả kinh thành, khắp nơi đều hoàn toàn ướt nhẹp lạnh lẽo. Một chiếc Ferrari màu vàng lóa mắt dừng trước cửa một tứ hợp viện, có phong cách cổ xưa hoàn toàn. Xe dừng lại, mở cửa xe, một tay thon lộ ra ngoài xe, mở một chiếc rủ hoa. Đây là một tình cảnh rất có thi ý. Cô gái xinh đẹp che dù đi mưa, đứng trước cửa tứ hợp viện, đang mốc chìa khóa mở khóa đồng kia. Sau đó có một người đàn ông to lớn anh Tuấn bước xuống xe, anh đi đến nhìn trước, giúp cô cầm cây dù Sau đó ánh mắt hơi nghi ngờ, khó hiểu, quan sát tất cả trước mắt. Trời độ mưa lạnh như thế Cô lại dẫn em tới nơi này Không biết vì cái gì Cách Khóa đồng mở ra Cô ngoái đầu nhìn em cười nhẹ nói nhỏ Đi vào xem một chút với em đi Đây là nhà của ai Sao em lại có chìa khóa này anh đương nhiên biết được giá trị của tứ hợp viện Ở vùng này cũng không phải là người bình thường Có thể mua được Đi vào anh sẽ biết Cô dí dọm nháy mắt với em Kéo bàn tay to của em Hai người như người tình đang cuồng nhiệt trong tình yêu Vai kể vai, tay nắm tay cùng đi vào Đôi tuấn nam mỹ nữ này chính là Lương Tuấn Đảo và Lâm Tuyết, bọn họ bất chấp mưa phùn chạy xe tới khu tứ hợp viện này bởi vì Lâm Tuyết nghĩ trước khi sửa kinh thành, tới đây xem một chút. Hoa cỏ cây cối trồng trong sân, phần lớn còn ở dọn Thái ngủ đông, đầu sân ở kinh thành khí lệnh bất ngờ, chỉ có nụ hoa mai kiêu ngạo trong gió lạnh nở rộ đỏ như son. Trong vườn hoa trồng đa số là hoa mai, màu sắc nhiều đến hơn mười mấy loạn, có rất nhiều hàng hiếm trên thị trường cũng không thấy. Nói cách khác, chỉ những thứ hoa mai này đã có giá trị hơn trăm vạn. Trong mắt sắc bén của Lương Tuấn Đào, quét nhìn cả viện một lần. Lì nhìn ra giá trị của những hoa mai này, trong mắt đen thâm thúy trở nên u ám. Anh móc máy môi mỏng, hỏi. Mặc sợ hàn đưa cho em. Trừ mặc sợ hàn ra, còn có ai có bút lớn như vậy. Khu tứ học viện này giá trị chừng 2 đến 3 tỷ, không phải người bình thường có thể gánh được. Lâm tuyết lườm em một cái, sẵn rộng. Anh có thể đừng cưỡng chuyện gì, để kéo lấy người mà không? Nếu như là em ta đưa, em có thể nhận sao? Nhận lấy Lâm thị là bởi vì em ta thiếu cô, chứ lên đó xa, cô không hề vô duyên vô cớ tiếp nhận những món quà tặng khác. Không phải thì tốt rồi. Lư Tấn Đào nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt sắc bén lại một lần nữa quét nhìn cả viện, Bách Tri hai người che dù hoa, song vai đi tới trước mái hiên. Lâm tuyết chuyển ghế gỗ bằng gỗ hồ đào thật ra, ngồi trên bực thềm dưới má hiên với Lương Tuấn Đào, ngắm trận mưa xuân, liên miên không ngớt này. Là Hoác xa tường đưa cho em. Lương Tuấn Đào đột nhiên tỉnh ngộ lại bởi vì lần trước, cha con nhà Hoác chính là xuất hiện ở đây. Lúc ấy, anh chỉ cho rằng bọn họ thuê tạm làm điểm dừng chân, không hề nghĩ đến sẽ mua lại tặng cho Lâm tuyết. Ừ. Hôm nay mang Lương Tuấn Đảo tới đây, Lương Tuấn cũng không có tiến toán muốn giấu giếm anh. Vợ chồng đồng lòng, cô không muốn có điều giấu giếm anh. Giả sử khu tứ hợp viện mà Hoác Gia Tưởng đưa cho cô này cô cũng không muốn lừa gạt em Ông ấy nói, căn nhà này coi như là đồ cưới ông ấy đưa cho em. Hứ! Lương Tuấn Đảo cười lệnh quay đầu, ánh mắt không tỏ vẹ gì, nhìn mơ phùn xã xít. Miệng ai nhất môi? Có cha vợ hảo phóng như vậy, anh thật may mắn. Giữa Hoác Sa Tường và lơ Tuấn Đào Tiết tụ thù án quá sâu Cho dù có lâm tuyết kẹp ở giữa làm liều thuốc hòa hợp Vẫn khó có thể dùng thái độ bình thản đến đối mặt với nhau Em vốn không muốn nhận Nhưng nhìn ông ấy từ ngành giảm xa xôi tới Cô không đền lòng từ chối Hoác Sa Tường Lòng dạ cũng cứng sáng không nổi Từ chối tình thương hiền lệnh của cha từ ông ấy Trong tiềm thức cô quá cực kỳ khát vọng ấm áp đến từ người thân Được rồi nhận lấy thôi Lương tuyến đào quay đầu liếc nhìn Lâm Tuyết Trong đôi mắt sáng trôi lóe anh sao Cười như không cười Bạn trai cũ tặng em công ty Người cha chuẩn buôn thúc phiện tặng em một tòa nhà Bây giờ em có giá trị rất cao Anh dám trêu chọc em sao Người này mồm mép lém lịnh độc địa hơn rồi lập Tuyết đưa tay hung hăng bấm em một cái Lại dùng sức nhé một cái Anh nhét miệng hút khí Lại không động bởi vì cô bấm hết cách rồi em xin ngốc Chỉ thiết bị cô ngược Đợi cô bớt dần Bếch trí biết xác kéo cô vào trong ngực mình ôm cô cùng nhau nhìn mặt mưa càng lúc càng dài trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì nữa kết xuyênân xe lạnh một cơn gió mạnh đánh tới cứng sắn lại lẽo thấu xương xuyên thẳng vào trong cốt tủy lưu Tuấn đào dùng áo hắc ông của mình bao lấy cô hô lên chấp mũi đỏ đông lạnhnh của cô hỏi đi vào nhà ở máp đi cô lắc đầu trong mắt trong veo giống như bay xuống dập mưa trồng suốt Anh nói cho em biết đi, lệnh điều em đi lưỡi liềm vàng Có phải do anh hài lệnh không? Cô gái cực kỳ thông minh như thế Anh không có chuyện gì có thể lừa gặp được cô Lưu Tuấn Đào ngẫm nghĩ một chút Hỏi ngược lại Chẳng lẽ em không muốn đưa Mặt Giàn lên xét xử sao? Giữa anh và Mặt Giàn Cần làm một kết thúc Cho dù là vì công hay vì tư Chỉ có kết liễu hoàn toàn kẻ địch này Anh mới có thể tiếp tục cuộc sống sau này Dĩ nhiên anh hy vọng Lâm Tuyết có thể đi cùng anh Chứng kiến quá trình này Em chỉ cảm thấy mặc mặc còn quá nhỏ Lâm tuyết thời dài Lòng của đàn ông quả nhiên vẫn ngồi lệnh hơn phụ nữ Sao anh lại cam lòng để cho đứa bé còn nhỏ như vậy ở nhà Vợ chồng cũng đi nơi đất khích quê người xa xôi Đàn ông con trai phải dưỡng thành tinh thần độc lập từ nhỏ Thằng bé quá lệ thuộc vào em Đây cũng không phải là chuyện tốt lên gì Nhớ tới con trai luôn chiếm cứ lấy cô Anh ở bên cạnh gấp đến mức vò đầu bứt tai Sâu lòng cũng hơi không thăng bằng Thì ra, ham muốn giữ lấy của anh mạnh như thế Ngay cả chia sẻ cô cho con trai Anh cũng cảm thấy không tình nguyện Kến tay sắt khóa chặt eo tho nhỏ nhắn của cô Khóa chặt hơn Anh hôn lên kến môi đầy đạn của cô Chạm nhẹ từng chút một nhiệt độ đốt người Và khát vọng nồng động của anh Không hề che giấu chút nào Đã lộ hết ra ở trước mặt cô Chưa đầy 2 tháng ở cử Cô vẫn không thể cùng phòng với anh Lâm tuyết chia bàn tay nhỏ ra Ngăn cản anh lại hôn như lửa nóng Thở dài nói nhìn một chút. Lương Tuấn Đào không tiếp tục miễn cưỡng, hai người gắn bó kề cạnh bên nhau ngồi đó, nhìn mưa rơi tí tách, trong lúc nhất thời đều hơi lặng lẽ. "Được, em đi với anh." lâu," Lâm Tuyết đáp lại, cô chủ động hôn lên khuôn mặt Tuấn Tú của anh, mắt trong veo nhau lại nhìn anh đầy vẻ không muốn. Nếu để cho anh một mình đi nơi đất khách quê người, cô ở nhà khẳng định đêm sẽ không ngủ được, có lẽ Lương Tuấn Đào chính là nghĩ đến điểm này mới yêu cầu cô đi theo đồng hành với anh lấy lửa càng nóng hơn, hưởng ứng chủ động của cô, bàn tay Tô ôm sát cô bắt đầu không thẩn thật. Lại ôm như vậy tiếp nữa, nhất định sẽ lao xuống cốc cỏ, Lâm liền vội vàng dùng lực khỏi lồng ngực của ên, đứng lên. Cô hít sâu một hơi, hồi phục gò má nóng bỏng của mình, sau đó lấy chìa khóa mở cửa phòng gia nhà chính ra, ngoắc gọi người đang ông ở bên cạnh, bởi vì bị từ chối mà hơi ớn ức, không thiết đi vào chung cùng cô. Mặc dù là tứ hợp viện, nhưng ở đây giống như nhà lầu, đều do công ty tập thể khí đốt sữa ấm, cho nên trong nhà rất ấm áp, cũng rất khô sáo. Đôn một ấm nước nóng, pha trà thưởng thức trà, sách vừa lòng, tất cả dụng cụ pha trà ở đây đều là đồ sứ tinh tế quan diêu thời Tóng Minh, vô cùng chú trọng, có thể thấy được hoặc ra tưởng là một người vô cùng chú ý tới trà đảo. Ông ấy nói muốn trở lại âm thầm xem, chỉ có điều gần đây tiếng gió quá gốc. Lương Tuấn chủ động chăm trả cho Lương Tuấn Đào thử thăm dò thương lượng với em. Em muốn mang ít ảnh chụp cho ông ấy, có được không? Được mà. Lương Tuấn Đào rất dễ nói chuyện. Không có điều nào không đáp ứng yêu cầu của vợ yêu. Tuấn Đào. Đôi mắt trong veo của Lương Tuấn ngước lên, kiềm chế cảm động trong lòng, nhẹ nhàng nói. Anh thật tốt. Lương Tuấn Đào đang uống trà dừng lại, anh ngước mắt lên, ánh mắt nóng rực bắn về phía cô. Đưa tay kéo cô vào trong ngực Đùa cực nhìn cô Hới lâu thử dài nói Anh giống như chúng cổ độc của em Nhìn em như thế nào cũng nhìn không đủ Trong lòng ngọt ngào Cô chẳng qua là một cô gái tầm thường Giống như đại đa số phụ nữ khác Thích nghe người đàn ông mình yêu mến Lời ngon tiếng ngọt Vậy anh cứ cố hết sức nhìn chứ sao Dù sao em một mực ở bên cạnh anh Nếu anh chỉnh chết mặc sợ hàn Em có đau lòng không Một tay lương tuấn đảo ôm cô, một tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, nhẫn nhủi như ngọc của cô Trong cặp mắt sáng kia có một chút ý vị sâu xa Sẽ không đâu Có lúc người đàn ông giống như một đứa trẻ, luôn muốn được rủ dỗ hết lần này đến lần khác Cô ôm lấy em, chắc chắn nói Anh là chồng của em, kẻ địch của em chính là kẻ địch của em Mục tiêu của anh chính là mục tiêu của em Em sẽ dốc hết toàn lực, trợ giúp anh sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ Lời nói này biểu lộ rõ lập trường của cô Cô chẳng những đồng ý hành trình tới lửa liềm vàng với Lương Tuấn Đào Đồng thời cũng sẽ tích cực Hợp tác hỗ trợ anh Cùng ra tay lùng bắt mặt sự hàn Anh không nhìn làm em Lương Tuấn Đào hết sức hài lòng với câu trả lời của cô Cánh tay sát thắt chặt Bật hơi mập mờ bên vền tay cô Chờ em qua sông 2 tháng ở cử Trọng đây ở trên giường Cố gắng yêu thương em Có hành trình tới tam giác vàng lúc trước Lên hành động này Lâm tuyết quen việc nhẹ tay rất nhiều Trước khi xuất phát vẫn cần phải viết di chúc bởi vì lần trước đã viết một phần cho nên lần này cô có thể viết có thể không viết mỗi ch chút là xem nội dung di chúc của cô có thay đổi hay không Lâmuyết suy nghĩ một chút quyết định viết lại lần trước cô viết di chúc lần tính đào liền tỏ vẻ vô cùng hứng thú lần này cũng không ngoại lệ dù sao di chúc của cô cũng không có chỗ nào không thể cho người ta xem lầnuyết quyết định thoải mái để cho anh nhìn Bố trí lại một lần nữa công ty Lâm Thị, tính toán một phần tiền đặc biệt để lại cho hứa tín giao. Mặt khác công ty Lâm Thị chỉ chờ tiểu bảo tròn 18 tuổi mới có tư cách thừa kế. Còn có khu tứ hợp viện này, Lâm Viết ghi lại trong Di chúc đó là đồ cưới cô để lại cho mộng mộng Tương lai, khi mộng mộng tròn 18 tuổi, có quyền bán giao tay hoặc tự dùng. Lời Tuấn đảo lướt lên lướt xuống khắp cả bản Di chúc chính là vẫn không tìm được tên của mình và con trai, anh rất bất mãn, nên kháng nghĩ nói. Em ngay cả mỏng mỏng cũng cần nhắc tới Tại sao không cân nhắc thay em và mọc mặc Em và thằng bé còn cần cân nhắc tới sao Lâu Tuyết hơi nghi ngờ không hiểu Không biết nhà họ lương không chỉ quyền thế ngọc trời Còn giàu có ngang nước Một chút tài sản này của cô Ở trong mắt nhà họ lương Xem ra căn bản không đáng để nói mặc mặc là cháu trai trưởng nhà họ lương Em tin tưởng ông nội và bà nội của thằng bé Tuyệt đối sẽ không bằng đãi thằng bé Cho dù em tái giá Em cũng rất yên tâm Mặc dù Lương Mỹ Quân cay nghiệt Nhưng bà yêu thương cháu nội mình chân thành Còn có lương Trọng Toàn Càng thêm vô cùng yêu thích mặc mặc Nếu trong hành động lần này Cô bất hện gặp nạn Cô rất yên tâm với việc bố trí cho thằng bé Hừ Lời Tuấn Đào lại không cho là như vậy Anh cảm giác ở trong lòng lâm tuyết Anh và con trai có địa vị quá thấp Có cũng được mà không có cũng chẳng sao Em không nhìn anh và con ở trong mắt Cũng không để ở trong lòng Làm sao có thể chứ Khi đàn ông càng quấy cũng khiến cho người ta rất nhức đầu, lực tuyết dụ dỗ anh. Ngoan, đừng làm rộn, chúng ta phải hành động. Chẳng lẽ em không cảm thấy tò mò với di trúc của anh? Lương Tuấn Đào không vui hỏi. Đương nhiên có tò mò, chỉ có điều cô cũng không miễn cưỡng anh tiết lộ nội dung bên trong. Lúc này, nghe Lương Tuấn Đào nói như vậy, liền theo ý trong lời nói của anh, hé miệng cười nói. Tò mò chứ, anh lấy di trúc của anh ra, cho em nhìn một chút. Khóa trong tủ sách của quân đội, giảng qua, anh có thể chép lại một phần cho em xem. Lương Tuyết Đào rèn rỗi bút thật nhanh, viết phần di thư của mình một lần nữa. Xét nên, em đưa giấy tràn ngập chữ tới trước mặt Lâm Tuyết. "Này, nhìn đi, địa vị của em ở trong lòng chồng." Lâm Tuyết nhận lấy, thế di chúc cũng không phải rất dài, nhưng số toàn bộ đều là sắp xếp cho cô, nhìn ra được em mất rất nhiều tâm tư, cho dù sau khi em hy sinh cũng không muốn ế ức cô. Đầu tiên, em tích cực đồng ý cho cô tái giá. Hơn nữa, anh đưa tất cả tài sản và bất động sản dưới tên anh cho cô. Chỉ có điều, tài sản chia làm hai phần, một phần trực tiếp giao cho cô tự do xử lý, một phần khác định kỳ mỗi tháng chi trả cổ phần cho cô. Nói cách khác, cho dù cô không cẩn thận, vứt sạch tài sản trong tay, vẫn không cần lo lắng vấn đề cuộc sống nửa đời sau. Bởi vì khoản của cải thiên văn sổ tự kia một mực sinh ra tiền lời trong ngân hàng, mỗi tháng cũng sẽ chi trả cho cô một khoản tiền không nhỏ, bảo đảm nửa đời sau, cơm áo không lo. Trong lòng mỗi người đều có một phần vướng bệnh. Lâm tuyết vướng bệnh chính là hứa tĩnh rao và mộng mỏng, nhưng không vướng bệnh hai người Lương Tuấn Đào và Mọc Mạc. Có lẽ bởi vì ra thế kiêu ngạo, người của nhà họ Lương khiến cho cô yên tâm đi. Lương Tuấn Đào vướng bệnh cũng chỉ có cô, suy nghĩ băn khoăn trong lòng. Tất cả đều là cô. Vát ốc tìm mưu kế suy tín chuyển. Nếu có một ngày anh rời khỏi nhân thế, làm thế nào mới có thể khiến cho cô hạnh phúc sống tiếp? Trong lòng ấm áp cảm động, cô nắm tờ giấy kia, ôm chặt lấy người đàn ông cô yêu mến không rời, nước nở nói. Chúng ta đều sẽ trở về, những gì thư này, viết tốt hơn nữa đều là giấy vùn, nhất định đều là giấy vùn. Phải nói lần này vẫn tương đối may mắn, bởi vì khi bọn họ tới lưỡi liềm vàng, chính là nơi có tết trời mát mẻ, không có rét căm căm, không có gió lảnh thấu xương như miền Bắc Trung Quốc, chỉ có mát mẻ mê người, thoải mái vô cùng. Khi xuống máy bay, Lâm tuyết không khỏi nhớ tới sóng nhiệt cuồn cuộn vào mùa hè năm ngoái khi đi Tam Giác Vàng, cảm khái nói với người đàn ông bên cạnh: "Chúng ta nhất định kết thúc nhiệm vụ lần này, này trước khi mùa hè lại tới." Lưu Tuấn Đào không khỏi bật cười, nói: "Khẩu khí thật lớn. Anh chuẩn bị kế hoạch ít nhất một năm, ở trong mắt những thủ trưởng khác xem ra tốc độ này đã quá điên cuồng, không ngờ con quỷ nhỏ này còn điên cuồng hơn, lại kêu gạo cái gì mà kết thúc trong vòng nửa năm, thật sự là người không biết không sợ." Địa điểm hạ xuống là do Thật Vũ tìm kiếm cho bọn họ, bởi vì tình huống ở đây rất hỗn loạn, chúng bố thúc viện Isaac trời xin đang không chịu đồng ý để máy bay trực thăng trực tiếp đậu xuống trên địa bàn của anh ta, sợ bị tập kích trên không. Nhiều lần đàm phán, không thể làm gì khác hơn là chọn biện pháp điều hòa. Đầu tiên tìm chỗ trống trải đáp xuống, sau đó Thật Vũ mang theo mấy người lĩnh tấn đạo đi gặp Isaac, máy bay hạ cánh Toàn bộ đều là người quan cũ, trừ Phùng Trương Nghĩa và Vân Phạm, mặt khác còn có Trần Kiến An, mới dùng tới luôn luôn có biểu hiện nổi trội. Bắt tay lẫn nhau, hàn huyên mấy câu, đợi đến khi thật vũ bắt tay Lâm Tuyết, lưu Tuấn Đào vội vàng cạn lại, thay vợ anh bắt tay với em ta. Trước khi tới nơi này, tôi đã thương lượng với Lâm Tuyết, có cần mang một mộng tới đây một chuyến không? Không cần, thật vũ mỉm cười xua tay nói, Lâm Tuyết đã hỏi tôi rồi, là tôi từ chối. Anh rất vui mừng khi mộng mộng có cuộc sống tươi đẹp như vậy, không những có hoàn cảnh đầy đủ, còn có thể tiếp nhận giáo dục tốt nhất, mạnh hơn đi theo anh ngàn vạn lần. Khó khăn lắm mới khiến con bé thích ứng với hoàn cảnh nơi đó, cũng quan gặp mặt anh trên máy tín mỗi đêm rồi, anh không muốn lại nại xin rắc số tràn lan. Trong lòng Thủy chung nhớ hứa hẹn của Lương Tuấn Đảo với anh, chỉ cần hành động lần này, thành công viên mãn, anh có thể lấy được quốc tịch Trung Quốc. Có thể nhận được ngợi khan kết xù của quân đội, có thể sống cuộc sống của người bình thường cùng mộng mộng ở trong nước Vì ngày nào đó sớm đến, anh có thể chịu đựng được đau khổ ly biệt tạm thời. Mười chiếc máy bay trực thăng cũng che giấu trong lùm cây. Nơi này bốn mùa cây rừng tê tốt là lá chán thiên nhiên che dở. Xe chạy tới địa điểm bố trí tạm thời do thịt vũ chuẩn bị đều là từng dãy nhà máy ngói mới xây. Tất cả đồ dùng dụng cụ đầy đủ hết. Thế ra thì trên dưới 100 người do lương tuyến đảo mang tới cũng chuẩn bị vật tư quân dụng cho 10 ngày. Khi hành động căn bản không cần mua thêm thứ gì. Nhưng vẫn vui mừng qua đỗi, với thức ăn nóng hổi của địa phương, xem ra có người địa phương chi viện vẫn tốt, tối thiểu không cần gặp những lương khô vô vị kia. Trên bàn, Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào, cùng với mấy vị sĩ quan, bài thức ăn ngon tiết chuyển trong nước, hoàn toàn làm theo khẩu vị người phương Bắc. Tôi ra giá cao, mời một vị đầu bếp Trung Quốc, mọi người nếm thử một chút chín tòng đi. Thật vũ nói những lời này với mọi người, chỉ có điều ánh mắt lại tràn đầy tha thiết bóng đợi nhìn về phía Lâm Tuyết. Sau khi mọi người thưởng thức cũng khen không dứt miệng, Lâm Tất Sử môi nói: "Xem ra cảm giác người nhà với nhau thật tốt, chúng ta không giống tới làm nhiệm vụ mà giống như là đi du lịch." Lời này khiến tất cả mọi người bật cười, giữa lẫn nhau càng thêm thân thiết. Hưởng thụ bữa tiệc lớn ngon lành, tâm tình của mọi người trong nháy mắt sân cao, vừa ăn vừa tán gẫu, nhưng trống hiểu được tình huống ở đây. Khoảng thời gian gần đây, thế lực của Isaac phát triển nhanh chóng, hơn nữa có giao tình rất thân thiết với Thạch Vũ, bọn họ nước nuôi cá cá xúc nước, hỗ trợ và giúp đỡ phát triển không ngừng. Xem xét lại tổ chức NT của Mạt Thế Hàn, gần đây thảo luận rất nhiều, không biết tiến thủ, trừ phi Isaac chủ động khiêu khích, nếu không Mạt Thế Hàn vốn không dư thừa để ý tới. Ăn cơm xong, các chiến sĩ đi ngủ bù nghỉ ngơi. Lương Tuấn Đào và mấy vị quan quân lưu lại tiếp tục tháp khảo kế hoạch tác chiến với Vũ. Tôi đề cập với cậu với Isaac, nói cậu là nhà buôn bán vũ khí trong nước bị đối thủ ám toán. Đặc đắc sĩ lưu lạc nước ngoài, trước kia là bạn quyền với tôi. Cùng đường vô cùng, không thể làm gì khác hơn là tới lưỡi liềm vàng tìm tôi nâng tựa. Thật vũ đã sớm sắp xếp xong xuôi kế hoạch hành động, lúc này bàn luận với đám người Lương Tuấn Đào. Ừ, chú ý này không tệ. Lương Tuấn Đào tán thượng gật đầu. Thật vũ lo việc chu đáo, biết nếu nói bọn họ là thợ đào mỏ, nhất định không tin, dù sao bề ngoài và khí chất không ngăm đen và thô thiện như những thợ đào mỏ kia, nói bọn họ là nhà buôn bán vũ khí trong nước, chạy trốn ngược lại hoàn toàn phù hợp. Bọn họ thật sự được trang bị súng ống đạn dược tiên tiến nhất Hơn nữa có thể cung cấp súng ống đạn dược miễn phí cho Isaac Chỉ vì cầu xin một mảnh đất dung thân Isaac trời xin đa nghi Nhưng mà ngược lại rất tín nhiệm tôi Thật vũ là anh nhân cứu mạng của Isaac Nếu không có anh Hiện giờ Isaac đã sớm thành một đống xương khô Tôi sẽ dắt mọi người Tìm nơi nương tửa chỗ anh ta Anh ta có thể tiếp nhận Ừ anh nói cho anh ta biết Chúng ta không chỉ có thể bán mạng miễn phí cho anh ta Còn có thể cung cấp xuống ống đạn dược miễn phí Bản chất con người vốn tham lam lư tuyến đảo lợi dụng những điểm này đã đến đâu tháng đó cho phạm vi khống chế của thế lực của tôi mọi người có thể nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày tôi lại dẫn mọi người đi gặp ai không biết có phải thời gian nghỉ ngơi ở cỡ quá thử thái không Lơ Tuyết không hề buồn ngủ cô không ngủ trưa ra khỏi phòng đi trong hoang dã hóng mắt nhìn rừng rồng vẫn sân tươi tốt tâm tình rất mã nguyện không có cảm giác luú cuống lo sợ không yên như lần đầu tiên đi tam giác vàng ở chỗ này Cô cảm thấy rất thích ứng, chủ yếu là thích ứng về khí hậu đi. Cô sở lạnh, cũng sợ nóng. Vẫn là thời tiết mát mẻ, hợp lòng người này, càng khiến cho tâm tình của người ta vui vẻ. Đứa bé tốt toàn bộ chứ. Không biết từ lúc nào thật vũ đứng ở bên cạnh cô. Hơi nghiêng người qua, cô thả nhiên cười. Rất tốt, cảm ơn. Nên nói cảm ơn là tôi. Thật vũ tới gần một bước, chuyện tới trước mặt cô, rất cố chấp nói. Cảm ơn em, chăm sóc mộng mộng tốt như vậy. Mỗi đêm trò chuyện video với Mộng Mộng Anh gần như chứng kiến toàn bộ quá trình thích ứng Với nơi đó của Mộng Mộng từng lê từng tí ở đó Anh không chỗ nào không hiểu Bởi vì Mộng Mộng không phân chia lớn nhỏ Đều báo lại toàn bộ cho anh Ngay cả bác thiên sệt Một ngày vẽ mấy bước chân Lúc nào thì có thể đứng lên đi lại Anh đều rất rõ ràng Haha Lâm tuyết bật cười Chúng ta cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui Vẫn nói vào điểm chiến đi Hai người ngồi xuống dưới gốc cây Nói tới hành động lần này Thời gian hơn nửa năm, thế lực của chúng tôi ở đây phát triển rất nhanh chóng, không kém Isaac bao nhiêu, nhưng mà chúng ta nhất định phải hợp tác với Isaac, như vậy phần thắng khi trở trừ NT có thể lớn hơn một chút. Thật vũ mang theo mấy ngàn anh em thợ đảo mỏ, bước lên mảnh đất này liền phát huy trọn vẹn ưu điểm khát máu hiếu chiến của bọn họ, rất nhanh chóng chinh phục thế lực địa phương, trở thành rùm buôn thúc viện mới quật khởi. Nhưng dù sao, thế lực của bọn họ cũng còn yếu kém, nếu muốn đối mặt với NT, phải có độc bọn hợp tác. Isaac chính là đối tượng tốt nhất, bọn họ chọn chúng. Mục tiêu kế tiếp của bọn họ chính là lấy được tin tưởng của Isaac, khiến cho hai thí lực hợp lại là một thể, cùng chung đối phó với N.T. Lâm tuyết trầm mặt một lúc, thời dài nói. Tôi thật sự hy vọng nhiệm vụ lần này mau chóng kết thúc, có thể mau chóng trở về nước, mộng mộng và mọc mặt đều đang chờ tôi. Tôi cũng mong mau kết thúc. Nhớ tới hứa hẹn của Lương Tuấn Đảo với em, thật vũ liền ra đây lòng tin. Anh giò xét về phía Lâm Tuyết, đường công cư nghỉ trên khuôn mặt, dần dịu dàng xuống, thiền sắc trong đôi mắt tuấn tú hơi sâu thẳm, nhọn giọng nói Tôi muốn sớm ngày trở về thế giới nhân loại bình thường, có thể ngày ngày, ở chung một chỗ với Mộng Mộng, có thể ngày ngày gặp em. Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đã đến, thật vũ tiếp ứng cho bọn họ, đoán chừng sáng ngày mốt sẽ gặp mặt tụ họp với Isaac. A mặc nghe báo cáo tin tức mới nhất, hơn nữa đề nghị. Chúng ta có cần tiết lộ thân phận thực sự Của đám người lương vấn đảo cho Isaac không Không cần Mắt Mạc Sự Hàn vẫn chằm chằm nhìn vào ly rượu trước mặt Thật sự giống như hoàn toàn thờ ơ Với nguy cơ sắp tới Thiếu ra chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao A Mạc Nghe thật sự không cách nào lý giải được Ý tưởng của chủ nhân Thay khiến cho người ta nhìn không thấu Đúng Mạc Sự Hàn nước mắt nhìn A Mạc Nghe Nói cho cậu ta biết Nếu cậu sợ bây giờ cậu có thể rời đi Trên mặt A mặc nghe Sơn lên vẻ khổ sở dối rắm Anh há hóc mồm để nói cái gì là nhịn được Cuối cùng vẫn không nhịn được Nhọ giọng hỏi Tại sao Cậu có tư cách hỏi tôi tại sao Mạc Sở Hàn nhến chân mày lên Lời nói mau lẹ A mặc nghe cúi đầu Cha lại thất vọng trong mắt Suy nghĩ của Mạc Sở Hàn Lại chuyển đến phương diện khác Anh lầm bầm tự nói Cô ấy mới vừa ở cửa chưa tới một tháng đi Lại theo Lương Tuấn Đào tới ha Em tự cho phúng mà cười Xem ra mình sống thật sự khiến cho hai người bọn họ Đứng ngồi không yên Tâm tâm niệm niệm chỉ muốn diệt trừ cho mau Ai mặc nghe yên tĩnh đứng Không lên tiếng Anh phát hiện chủ nhân đã không thuộc về phạm vi nhân loại bình thường Không có cách nào dùng tư tưởng của người bình thường Để đánh giá chủ nhân Được tôi sắp không thể chờ đợi Trong mắt mà Sư Hàn bắn ra vẻ hứng phấn Giống như có chuyện gì Khiến cho anh kích động sắp xảy ra Thời kỳ giống như hoạt tử nhân này Đã quá đủ với tôi xét nhân tôi có thể giải thoát Lâm Tuyết và Thật Vũ kề vai đi trở lại, vừa nhỏ giọng cười nói rất hòa hợp. Khi đi vào nhà, thấy Lương Tuấn Đào đang đứng ngoài cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Thật Vũ khẽ mỉm cười với Lương Tuấn Đào, Trong lễ phép lỗi ra lệ nhạt. "Tỉnh ngủ rồi sao?" Lương Tuấn Đào không để ý tới câu hỏi của Thật Vũ, ánh mắt lạnh lùng âm trầm chuyển sang Lâm Tuyết, Miếm chặt môi mỏng. "Không ngủ được nên đi ra ngoài đi dạo." Lâm Tuyết nói như vậy, coi như giải thích với anh. Vừa nhìn thấy sáng vẻ người này cũng biết Bình giống chua lại đổ Thật sự không nói được gì Hừ Lương Tuấn Đào trả lời cô như vậy Thật vũ thấy không khí không đúng lắm liền thức thời cáo từ Tôi còn có một số việc cần phải xử lý Đi trước Nói xong em biết Lương Tuấn Đào sẽ không để ý không hỏi tới anh liền ngựa ngủ xoay người rời đi Chờ thật vũ rời đi Lâm tuyết nhíu mày Trách cứu Lương Tuấn Đào Sao tính khí của anh không thay đổi vậy Thật vũ nhớ thương mộng mộng Hỏi em chút chuyện về mộng mộng Ngoài ra em còn mang đến cho anh ấy một ít hình Còn có sách bài tập của Mộng Mộng Vẽ đầy trên gì đó Lương Tuấn Đào không lên tiếng Đi vào bên trong Ngồi lên ghế bằng gỗ thật Ngồi im ra ai Được rồi nếu như anh để ý Những thứ đồ này đều giao cho anh đưa cho anh ấy Lâm tuyết bắt đắc dĩ Liên đi vào bên trong Lấy đồ của Mộng Mộng ra để giao cho Lương Tuấn Đào về đi lúc này mới ngoan Lúc này thủ trưởng Lương mới nở nụ cười Nhất môi nói Lúc tới em nên đưa những thứ đồ này cho anh Dù sao cũng chuyển giao Để anh chuyển giao cho anh ta Thì thích hợp hơn Còn nữa Lương Tấn Đào kéo cô vào trong ngực Rất nhỏ rộng dặn dò Thật vũ là một người đàn ông độc thân Người đàn ông như vậy rất nguy hiểm Em tốt nhất giữ vững khoảng cách thích hợp với anh ta Không cho phép đơn độc đi ra ngoài với anh ta Giải quyết trên cãi nho nhỏ này Thủ trưởng Lương lại ôm vợ dịu dàng như nước Thâm tình chân thành Lâm tuyết hết bàn tay to không thần thật của anh ra Nghe mặt nói Em có chuyện muốn thương lượng với em Nói đi Lưu Tuấn Đào thấy sáng vẹn nặng nề của cô liền đoán được 8-9-10 phần Có phải muốn đưa hình của mọc mặt Cho hoác ra tường không Thật lợi hại cô còn chưa nói Em đã đoán trúng Xem ra chuyện của cô Cái gì cũng không thể gạt được em Ngày mai sẽ đi gặp mặt Isaac Chờ bắt đầu hành động Em đi tam giác vàng sẽ không tiện rồi Không thành vấn đề Lúc tới đã đồng ý cô Lưu Tuấn Đào rất sung sướng nhận lời nói Em chuẩn bị một chút, em đi một chuyến với em anh đi theo em sao? Lâm tuyết ngoài khiếp sợ Hơn nữa là cảm động Lương Tuấn Đào và nhà họ hoắc Vẫn nước lửa không tan Bây giờ lại đi cùng cô gặp Hoác xa tường Đây không phải trò chơi Không được, quá nguy hiểm Sợ cái gì, cùng lắm thì ông ấy lưu anh lại Ở dậy là được Anh đi là một đại tá cũng không ngán Không có ý gì, đôi nghề làm chùm buôn thức viện cũng không tồi Lương Tuấn Đào không quan tâm Chêu gạo nói Lâm tuyết biết em nói đùa Dựa vào địa vị và uy vọng của nhà họ Lương ở giới quân đội Lương Tuấn Đào sao có thể ở rể cho hoác gia tường Cười lệnh như vậy Đơn giản còn hoang đường hơi chuyện cười Miệng lưỡi trơn chu Cô chướng mắt nhìn em sẵn rộng Anh đang hoàng tử tế ở lại đây Để văn Phàm đi theo em một chuyến Em sẽ nhanh chóng trở lại Có tin tưởng hoác gia tường Bởi vì ông chưa từng ép bộ cô Lần này cô tin tưởng cũng giống vậy Lưu Tuấn Đào nhau mắt lại nhìn cô Quyến rũ ma quỷ nhắt môi Nói Anh cùng em Không được Lâm tuyết thật sự phục người này Quả thật to gan lớn mệt Anh và nhà họ Hoác Vẫn là kẻ thù sống chết Em không thể để cho em đi mạo hiểm Yên tâm Em tự đi Hoác gia tường sẽ không làm khó em Anh nhất định phải đi cùng em Lưu Tuấn Đào ôm lấy cô Chạm khẽ lên khuôn mặt đẹp của cô Dịu dàng nói Vậy cũng là lần đầu tiên Em chính thức về nhà máy đẻ Bên đây, một người làm chồng nên cùng với em Rất cảm động, lỗ mũi lâm tuyết, ê ẩm, hóc mắt cũng ê ẩm Người này có thể đừng tuyệt hảo như vậy không? Đừng khóc Lương tuyến đảo thấy trong mắt trong veo của cô nâng lên màn lệ Ngón tay thoan dài vút ve khuôn mặt cô, cười nhẹ một tiếng Chỉ về nhà mẹ với em thôi mà, mỗi người đàn ông đều biết làm chuyện này Không cần cảm động như vậy Nhưng mà nhà mẹ của cô không giống với nhà mẹ của người bình thường Đó là dầm đồng hang hổ Nhất là đối với Lương Tuấn đào mà nói Anh và người nhà Hoác là kẻ thù sống chết Không, em không để cho em đi mạo hiểm Lâm tuyết đột nhiên tùy hứng Chết sống cũng không chịu để Lương Tuấn Đảo đi Hoác ra tường nhìn như hiền hòa dễ gần Nhưng ông ấy chỉ như vậy với cô Khó bảo toàn không hạ độc thủ với Lương Tuấn đào Cô biết Hoác Gia Tường tuyệt đối không phải người lương thiện, không có một trái tim lệnh lùng và thử đoạn tàn khốc, ông ấy vốn không thể sừng sững không ngã mấy chục năm ở Đông Nam Á. Lỡ như ông ấy súng tay với Lương Tuấn Đào, cô có thể cạn lại hay không? Lỡ như ông ấy trở mặt vô tình, cô có thể làm gì được ông ấy? Lỡ như, tóm lại, cô không dám bảo hiểm, cô không đến cuộc nổi, lại càng không thua nổi. Tự em đi, anh không yên lòng. Anh lo lắng lỡ như Hoác Gia Tường giữ Lâm Tuyết lại. Thôi, Lâm Tuyết giả xếp ổn thỏa. Em không đi, chúng ta phải chiến sĩ đưa hình tới Lấy dân nghĩa của cô đưa hình qua Hoặc ra tường tuyệt đối sẽ không tổn thương người mang tin tức Cô ngược lại rất chắc chắn một chút này Cũng được Thật ra Lưu Tuấn Đào muốn chính là hiệu quả này Được rồi, anh thừa nhận là anh cố ý Chờ thế cục ổn định Anh lại trở về với em Bây giờ bọn họ đặc biệt tới Để tiêu diệt độc Lại dám to gan lớn mặt chạy tới huyện độc Đó không phải là tới cửa chịu chết sao Cho nên, về vấn đề an toàn của Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào, không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ quyết định về nhà mẹ đẻ. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau bọn họ dậy thật sớm, dùng sông bữa sáng đơn giản, bọn họ đi theo thật vũ. Lương Tuấn Đào mặc thường phục anh Tuấn to lớn, khó nái khí chất cao quý phi phạm, bên cạnh anh mang theo Lâm Tuyết, Phùng Trường Nghĩa còn có vinh phạm. Bên cạnh thật vũ mang theo đề lạp đạt, còn có một vài anh em thêm tín, đều là thợ đào mỏ, anh mang từ mỏ vàng tam giác vàng tới. Ở lưỡi liềm vàng, cho vòng nửa năm ngắn ngủi bởi vì có ai sát che chở, thế lực của thật vũ phát triển nhanh chóng, thâu tóm rất nhiều địa bàn, trở thành người bấm ngón tay, khẽ đếm ở địa phương. Phạm vi thế lực của mặt già lớn nhất, nhưng nửa năm gần đây, không biết vì sao, ENTA chán trường sa sút cực điểm, gần như không hề có bất kỳ thành tựu gì. Nhưng lạc đà gầy còn hơn con ngựa, kiên giả với phạm vi thế lực của NT, các trùng buôn thúc phiện không có niềm tin tuyệt đối, cũng không muốn chủ động đi khiêu khích chê ch Trừ mặt sợ hàn, Isaac có thế lực mạnh nhất, nhất là nửa năm gần đây bởi vì có súng ống đại dược của thật vũ trợ giúp, Isaac như hổ thêm cánh dã tâm bừng bừng. Chính anh thề, sớm mùa gì cũng sẽ thâu tóm NT. Isaac đưa cho thật vũ một chiếc máy bay trực thăng, tùy ý có thể ra vào phạm vi địa bàn của anh, sẽ không có ai ngăn cản tra hỏi đây là đặc quyền Isaac cho thật vũ. Đồng thời cũng có thể nhìn ra anh coi trọng và tin tưởng thật vũ. Máy bay trực thăng chở mấy người tính cả thân kính của Thật Vũ bên trong tới hang ổ của Isaac, ngoài dự đoán của mọi người, hóa ra nơi này là một chấn nhỏ khá có quy mô. Khi hạ xuống, mà đất dĩ nhiên có nhân viên chỉ huy chậm rãi đáp xuống trên đất trống, lập tức có nhân viên vũ trang cầm súng tự động kiểu nhẹ đi lên phía trước. Mở cửa cabin ra, Thật Vũ mang theo để lập đạt dẫn đầu ra khỏi cabin, dùng ngôn ngữ địa phương nói mấy câu với những tên nhân viên vũ trang kia. Những nhân viên vũ trang kia dùng ánh mắt hoài nghi theo dõi đoàn người Lương Tuấn Đào, nối đuôi đi xuống. Cuối cùng, nệ mặt mũi thật vũ, suốt cuộc không sót người, cũng không làm khó, cứ cho đi như vậy. Máy bay hạ cánh, rất nhanh có 3 chiếc xe chạy tới ngay đón, bọn họ chia ra lên xe, đoàn người chậm chậm vào trong trấn nhỏ. Trấn nhỏ rất phồn hoa, nhà cao tường cũng không phải thế nhiều, nhưng tòa nhà cao 5-6 tường, ngược lại chỗ nào cũng có. cửa hàng, quán trỏ, còn có tiệm đồng hồ, khách sạn. Đường cái rợ trội, sông xe chạy xuôi, vốn không có khác biệt gì thành thị nhỏ ở trong nước. Chỉ có điều, người đi trên đường đều là mũi cao mắt to, có da mặt, người Ai Dập chiếm đa số, còn có người Yizan và người Myanmar. Tình hình giao thông ở Lưỡi Liềm Vàng tốt hơn một chút so với ở Tam Giác Vàng, nơi này đa số là đồng bằng, không rãi núi trùng điệp như ở Tam Giác Vàng, thành trấn nhỏ như vậy ở Lưỡi Liềm Vàng nhiều không kể xiết. Thật vỗ dùng tiếng hoa theo chân giải thích phong thổ dân tình địa phương cho bọn họ. Lâm tuyết nhìn ngoài cửa xe, những người đi đường đặc biệt rõ ràng lộ ra là dân tộc khác. Không khỏi hỏi. Ở đây rất ít người Hoa sao? Ừm, thật vũ gật đầu nói. Người Hoa cũng không nhiều, chủ yếu là người Tajaniya và từ tỉnh Balochitan của Pakistan bọn họ lấy thưởng võ và nhân nhẹn rỗ mẽn tử sưng cho nên dân tỉnh nơi đây rất thưởng thức thưởng võ, vỗ lực có thể chinh phục tất cả. Đây là lý do vì sao... Thành phố sẵn sắt mấy ngàn thửa đào mỏ có thể nổi lên trong thời gian ngắn ngồi nửa năm, trở thành ngôi sao mới ở lưỡi liềm vàng. Đại đa số cư dân sinh hoạt ở đây cũng đều lực thượng võ, thế lực của ai cường đại, thủ đoạn của ai khát máu tàn nhẫn, bọn họ sẽ thành phục người đó. Từ xưa đến nay, chủng tộc cư dân ở đây hỗn loạn nội chung, duy trì phong độ dân tộc truyền thống và cá tính, tương đối tự do lối tới với ba nước vùng biên giới. Chính phủ ba nước Afghanistan, Pakistan và Iran đều không tiến hành quản lý hành chính có hiệu quả với nơi này. Khiến cho vùng đất này trong lâu dài trở thành khu vực không ai quản lý Nơi này trừ sản xuất thuốc phiện, thuốc giảm đau ra Còn sản xuất ma túy và chất kích dục Hơn nữa, nó lại là cửa ngõ thông ra Âu Mỹ Từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Iran Cũng có thể vận chuyển thuốc phiện đi các nơi Âu Mỹ Hiện giờ, lưỡi liền vàng đã trở thành cầu lục địa Và giang buộc thị trường mua bán thuốc phiện kết nối Âu Á Chính là một mảnh đất màu mỡ như vậy Nhưng không có một vương xã chân chính xương bá nơi này Tổ chức NT đã từng hiện hết một thời nhưng ánh mắt mọi người đều sáng như tuyết. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy NT đang dùng tốc độ khó tin nổi mà suy nhược đi xuống. Chờ một khi NT suy sụp, lưỡi liền vàng tất sẽ đại loạn, thế cục các chùm buôn thuốc phiền xương hùng xương bá trên dần sẽ tái diễn, vẫn hỗn loạn chém giết tiếp, cho đến khi độc vương chân chính có thể thống trị mạnh đất này xuất hiện. Em cho rằng... Lâm tuyết định nói, cô vốn tưởng rằng Hoác Gia Tường là chúa thể đứng sau màn của tổ chức NT, nhưng hiện giờ xem ra, dường như không phải. Hơi thở ra một hơi, lại cảm thấy trong lòng hơi tắc nghẽn, cảm giác nói không ra lời. Hoác Gia Tường không có tính toán chấm mút lửa liền vàng. Ông ta là lão hồ ly, biết cái gì gọi là tham thì thâm. Lâm tuyến đảo biết ý của cô, liền nói tiếp. Con người thường thường không vượt qua được lòng tham, luôn muốn phạm vi thế lực mở rộng đến càng lúc càng lớn. Nhưng Hoác sát tưởng Thủy Trung duy trì đầu ốc tỉnh táo, ông biết cái gì nên kiên trì, cái gì nên vứt bỏ. Cho nên, ốc Thủy Trung vững vàng chiếm cứ tam giác vàng, cho dù tòa dịch côn có quân đội làm hậu thuẫn, 10 năm nay vẫn không cách nào nhìn theo bóng lưng. Nếu nhà họ Hoác không có ý định nhúng tay, hành động lần này của chúng ta sẽ thuận lợi hơn. Phùng trường nghĩa thở ra một hơi, mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ dễ dàng hơn hành động ở tam giác vàng một năm trước nhiều lắm. Chủ yếu là thái độ của Mạc Sự Hàn, giống như tự giận bản thân, hoàn toàn không chống đỡ và đề phòng. Nhưng vua của môn thú chính là vua của môn thú, cho dù anh ta bị phế, bị bệnh. Chỉ cần năm đó thì uy thế vẫn còn dư lại ở đó, các đàn thú đã sớm ở bên cạnh mơ ước sẽ không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Trừ phi, bọn họ có thể xác định một kích có thể cán chết Mạc Sự Hàn, nếu không sẽ không có ai tùy tiện ra tay làm vật hi sinh. Xe chạy ở ránh nhỏ, chừng nửa giờ đường xe... Đến trước một dãy nhà thì dừng lại, mọi người xuống xe, ánh mặt trời hướng đông hết sức trong rảo, Dựa theo bóng dáng đoàn người, nối đuôi bước lên cầu thang. Dọc theo đường đi có phần tử Vũ Giang, có mang súng cân gác cách mấy bước, Để phòng hết sức nghiêm ngặt. Thật Vũ quen tay quen việc nơi này, mang theo mọi người lập tức lên lầu. Trên phòng tiếp khách trên lầu 2, Isaac đã sớm ngồi ở đó hút thuốc lá, thấy mọi người tới đây liền đứng lên, mặt tươi cười, Dùng tiếng Hoa thành thục chào hỏi Thật Vũ. "Vũ Thế Nãi, những người này đều là bạn của sao?" Thật vũ tiến lên ôm sau đó chỉ vào đám người lương tuấn đảo giới thiệu. Bạn của tôi, Phương tiên Sin là nhà buôn bán vũ khí nổi dân trong nước, chỉ có điều gần đây huyên náo hơi không vui vẻ với Lăng Tin Sin. Nó tới đây, tức thời ngừng, biết Isaac có thể nghe hiểu ý tứ phía sau của anh. Trong giới súng ống đạn dược ở Đông Nam Á, không ai chưa từng nghe tới đại dân của Lăng Tin Sin, giống như mọi người lăn lội trong giới ma túy đều biết đại dân của Hoác Sa Tường vậy. Lăng tiên xin chỉ là một cách gọi Cũng không phải chỉ một người Mà là người thống chỉ trong giới súng ống đạn dược xuống ống đạn dược nhà Vương Lăng Có tiếng tâm lường lẫy Hiện người đạm nhiệm vị trí thống chỉ Lại rất trẻ tuổi Anh ta tên Lang Lang Thời gian nhận lấy quyền lợi từ trong tay các bực cha chúa Cũng chỉ mới 2, 3 năm đã vô cùng tỏa sáng Khiến cho rất nhiều thế hệ đi trước Kính nể không phục không thôi Náo loạn giãn đất với Lăng tiên xin Isaac có vẻ giống như rất giật mình Lát sau lại hoàng phóng cười lên Tiến nhân một bước vỗ bảo vai l lưu Tuấn Đảo khen phương tiên xin thật can đảm tôi thưởng thứ nhất chính là người đàn ông có can đảm có hiểu biết người dám so tải buôn bán vũ khí với lăng Lang không thể nghi ngờ có thế lực kinh người a giácất của có thể hiệu được vì sao từ xưa tới nay thật Vũ có thể liên tục không ngừng cung cấp xuống ống đạn dược giá rẻ mà chất lượng tốt cho mình anh đương nhiên vô cùng hoan nhân phương tiên xin vì chốn ấnh lăng Lang đuổi giết mà gia nhập vào địa bàn của em Mặt khác nệ mặt mũi thật vũ, anh cũng hết sức cho thêm vài phần mặt mũi, hết sức lễ phép nhưng không kém phần khách sáo Hàn huyên với nhau, thổi phóng nhau mấy câu, mọi người ngồi xuống, sau đó có nữ đệ tứ xinh đẹp tiến lên dương trà Mọi người nhận lấy trà, dối chết thưởng thức, sau đó khen không sức miệng Lâm tuyết cạn một ngùm trà, cảm thấy mùi vị không tệ, chắc là biết lo xuân cực phẩm Không biết ai giắc vì hoan nghênh bọn họ mà cố ý chọn lá trà Trung Quốc Hay là bản thân anh ta cũng rất thích lá trà Trung Quốc Mẹ tôi là người Trung Quốc, cho nên tôi cũng tính là một nửa người Trung Quốc đi Isaac cười ha ha, rất tỏ vẻ hào sản Chẳng qua, nhìn tôi giống như không có gen di chuyển của người trong nước Anh mỗi cao mắt to, từng đặc điểm trên gương mặt khắc sâu lập thể Không có gì khác biệt người đàn ông dân tộc Ả dập địa phương Thật đúng là không nhìn ra có huyết thống còn lai Chỉ có điều, nếu Isaac tự xưng là nửa người Trung Quốc, cho dù thật hay giả Bây giờ bọn họ nói tới chuyện ngày tiếp theo càng thêm ăn ý Một đoạn lời dạo đầu Mang tín tự chương quá mức Rất nhân đã kéo tới trên vấn đề chính Dù sao tất cả mọi người rất bệnh Không có quá nhiều thời gian chơi xã giao Vẫn làm chính sự quan trọng hơn Tôi nghe thật vũ nói Gần đây ai sắc tiên xin Vì chuyện của tổ chức nửa tê mà phiền lòng Nếu như tôi có thể giúp ai sắc tiên xin một tay Sẽ hết sức vinh hạnh Lương tuyến đào đúng lúc tỏ rõ lập trường Thấy đối phương điểm phá từng cửa sổ kia Isaac liền định thẳng thắn nói Không sai tôi cũng cần phương tiên xin Dốc sức giúp đỡ Anh cần đương nhiên vũ khí đạn dược đối phương là cung ứng, có nhà buôn bán vũ khí này, anh sẽ như hổ thêm cánh. Ánh mắt lương tuyến đào trượt lué, nhét môi nói. Gần đây, đồn đãi lão đại NT, đám chìm trong tử sắc, không biết tiến thủ, tin tức này có thể tin được không? Lâm tuyết ngây ngốc, Mạc Giờ Hàn đám chìm trong tử sắc, chẳng lẽ anh ta không muốn mạng? Tình trạng thân thể của Mạc Giờ Hàn vẫn luôn rất tệ, nghiêm túc bảo dưỡng bất cứ lúc nào đều có khả năng tái phát bệnh cũ, vương chi tử sắc quá độ rồi Cho lòng mơ hồ có chút lo lắng Hình như cảm thấy Elsa xuất và chán trường Có liên quan tới cô Nhìn ngoài mặt là như vậy chân chính như thế nào Chúng ta còn phải tiến hành thêm một bước quan sát Không thể bị hiện tượng bề ngoài che mờ Isaac khoát tay Về mặt cao thâm khó lường Tôi có lòng tin đối phó với anh ta Chỉ cần mọi người chân tâm thật ý giúp tôi Tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người Chuyện này xin Isaac tiên xin yên tâm Chúng ta hợp tác cùng có lợi Cũng vậy Lưu Tuấn Đào nâng tích trà lên về phía Isaac Lấy trà thay rượu Hai bên để uống một hơi cạn sật lên bàn luận hợp tác này hết sức thành công Isaac một lòng một giả Muốn lệnh đổ Mạc Sửa Hàn làm người thay thế Đối với sự xuất hiện của Lưu Tuấn Đào Anh cho rằng đây là sứ giả ông trời phái tới trợ giúp anh Cũng không hoài nghi gì Anh không sợ đắc tội lăng Lang Dù sao trời cao hoàng đế ở xa Cho dù thế lực trong giới súng ống đạn dừa của Lăng Lang Có lớn hơn nữa Cũng không thể tới lưỡi liềm vàng dương ngoài Cường lông không áp nổi địa đầu xa, đây là chân lý từ xưa tới nay, không bao giờ thay đổi. Cứ như vậy mà đứng vững gót chân ở lưỡi liềm vàng, Lâm Tuyết cũng cảm giác hành động lần này, thuận lợi, cũng nhẹ nhõm hơn ở Tam Giác Vàng năm trước nhiều lắm. Bởi vì chuyến đi đến Tam Giác Vàng, bọn họ có nhiệm vụ kiên cường chống đỡ thành lập căn cứ điểm, mà lần này, thật vũ đã chuẩn bị tốt tất cả từ trước, bọn họ tới chỉ cần triển khai nhiệm vụ, tóm lược những trình tự làm nên dường ra này. Trở lại cứ điểm, Lâm Tuyết liền nhận được điện thoại của -sa tường gọi tới Cha cho rằng Giọng Hoác Sa Tường hơi mờ ảo thất vọng Thậm chí hàm chứa một tia giận dỗi nhỏ không thể thấy Cha cho rằng Con sẽ tự mình tới thăm cha một chút Lần tuyết nghe xong lời này Cũng biết chiến sĩ đưa hình đã đến Hơn nữa những hình kia đã chuyển đến trong tay Hoác Sa Tường Nghe giọng nói bất mãn của Hoác Sa Tường Trong lúc nhất thời cô không biết Nên giải thích làm sao mới phải Muốn gặp cháu ngoại của cha đến điên rồi Được rồi tạm thời không có điều kiện gặp thằng bé Cha không bắt buộc Con, tại sao không thể tới tham trà một chút? Ông có hoắc gia tưởng thế mà lại như đứa bé tức giận, mơ hồ ngạnh ngào. Lâm Việt hơi bó tay lúng cuống, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, "Thật xin lỗi. Cô có thể nói, sợ lương tuyến đảo nhất định theo cô đi tham giấc vàng, cô lo lắng hoắc gia tưởng ép lương tuyến đảo nên không dám đi không?" "Cha muốn gặp con, bây giờ, lập tức." Hoắc gia tưởng đã không thể chờ đợi, ông nói, "Con không dám đến tham giấc vàng không sao cả." Cha đi gặp con, bây giờ con đang ở đâu? Lâm tuyết hoảng loạn lên, lắp bắp nói Tôi, tôi bây giờ không tiện Tôi, tôi đang, đang thi hành nhiệm vụ Lặng lẽ lau mồ hôi Cô lại tiết lộ tin tức Đang thi hành nhiệm vụ quan trọng như vậy cho ông ấy Con đang ở lưỡi liền vàng sao? Giọng hoác do tưởng hơi khác thường Thật giống như hơi không dám tin tưởng Tuyết tuyết, con còn chưa đầy tháng Sao lại chạy xa như thế thi hành nhiệm vụ? Trời ạ! Sao ông biết lúc này cô ở lưỡi liềm vàng? Xét nhân Lâm Tuyết đã nghĩ đến tín hiệu điện vị điện thoại di động. Hoác gia tưởng chắc kêu người căn cứ tín hiệu lúc trò chuyện điều tra ra vị trí lúc này của cô. Thế cách rồi, giao thiệp với người có chỉ số IQ cao, hơi không chú ý sẽ bị. Lâm Tuyết quyết định vẫn nên công miệng để chấn tiết lộ nhiều tin tức bên trong hơn. Bây giờ cô lo lắng Hoác gia tưởng có thể tiết lộ tin tức cô ở lưỡi liềm vàng cho mạng sự hàn không? Như vậy. 2. Hoác gia tưởng liên tiếp than thở, rộng giống như rất thiết nói Sợ hàn chắc gặp su xẻo lớn rồi Cha đi sang một chuyến chứ Hoác gia tưởng hỏi Lâm viết đột nhiên tỉnh lại Không ngừng vội vàng luôn miệng từ chối Không, không được Ông đừng nhúng tay vào chuyện này được không Sợ hàn đã nói với cha Nó đang chở con ở đó Không ngờ bị nó nói đúng Hoác gia tưởng hơi khổ sở Tuyết tuyết chẳng lẽ con không có một chút tình cảm nào với nó sao Xin lỗi Lâm Tuyết không biết nên đối mặt với vấn đề và rối này của Hoàng tử như thế nào, cô chỉ có thể nói: "Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát." Nói xong, cô liền cúp điện thoại. Một mình ngồi dưới gốc cây thật lâu, tâm sự nặng nề, cô đột nhiên hối hận, có lẽ mình không nên tới nơi này. Cô giống như cuốn vào một xoáy nước, tiếp theo chính là dao động sóng thần trời sụp, một trận thiên họa hủy diệt đi qua, hoàn toàn thay đổi cuộc đời của cô. Đôi tay bộp mặt Cô suốt cuộc phát hiện mình không thể tiếp tục Sống như quá khứ Không sai, cô là con gái của Hoác Gia Tường Lại đang ở đây tham gia hành động diệt động Chính là một châm trọng lớn lao với bản thân Tại sao cô muốn tới nơi này Suy trao cùng là bởi vì Lương Tuấn Đào Kiên trì của anh, cô nhượng bộ Chỉ vì muốn trói người đàn ông tin Mọc Sự Hàn lại Chỉ có điều Mọc Sự Hàn có phải trói lại hay không Có liên quan gì tới cô Tại sao cô phải trôi tới nước đục này Lâm tuyết đứng lên Giống như con thú nhỏ cảm giác đến tai họa nhu cầu cấp bếp, tìm kiếm cách nạn Lư Tuấn Đào bước đi qua, thấy Lâm Tuyết vẻ lo sợ nghi hoặc lố cuống, hơi giật mình, đi nhanh mấy bước đến trước mặt cô, cẩn thận nhe mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, hỏi: "Làm sao rồi?" Tuấn Đào. Lâm Tuyết nhào vào trong ngực anh, tay của cô thật lạnh, nhịp tim thật nhanh, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là vẻ sợ hãi. "Em, em rất không thoải mái." Hô dọa nhẹ dựng lên, em vùi vã giữ chặt mình của cô, đặt tay lên trán cô, cạy hàm dưới của cô ra, quan sát siêu lưỡi của cô. Không có vấn đề Không nhìn ra vấn đề lớn lao gì Anh, anh cần hỏi Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Có phải đã xảy ra chuyện gì không Từ từ nói với em Lâm tuyết nhắm mắt lại lắc đầu một cái Lại mở mắt, trong mắt đã có màn lệ Em có thể rút lui khỏi nhiệm vụ lần này không Tại sao Lưu tuấn đào càng thêm giật mình Anh cầm vai thơm của cô Khẽ rộng sức Khiến cô đau đến hút khí Trầm rộng hỏi Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nói cho anh biết Không có gì, em chị không muốn tham gia hành động lần này thôi." Lâm Tuyết Tùy hứng, cô cắn cánh môi, hạ quyết tâm lắc đầu. "Em muốn trở về nước." "Không được." Khuôn mặt tĩnh tú của Lương Tuyến Đạo âm trầm, nhắm mắt nhìn vào mắt cô, trong mắt thoáng qua tia sáng lạnh. "Trừ phi em cho anh một lý do đầy đủ. Em không muốn tham gia vào chuyện có bất cứ liên quan gì tới mạng xãa Hàn nữa." có muốn bắt anh ta về quy án không để cho người khác làm đi, dù sao em đã điều tra ra được bằng chứng tội phạm của anh ta, em không muốn tiếp tục nhiệm vụ này. Thái độ của Lâm Tuyết hết sức kiên quyết, cô quyết định chính là quyết định. Tuấn Đào, em lập tức báo cáo cho quân đội, nói em xin rút lui khỏi nhiệm vụ hành động lần này, tất cả trách nhiệm do so em gánh chịu toàn bộ. Em gánh chịu sao? Lư Tuấn Đào vừa giận vừa sợ. Em gánh vác nổi sao? Lâm Tuyết, chúng ta là quân nhân, nhiệm vụ lần này không chết không thôi cũng phải nhào tới trước nối nghiệp, dốc hết toàn bộ khả năng làm nền tảng để cho chiến hữu đạp lên hải cốt của chúng ta. Tiếp tục hoàn thành, em dám nói mối rút lui dọc đường, em có biết suốt cuộc em đang nói gì không? Lâm Tuyết chưa bao giờ thấy Lương Tuấn Đào có vẻ nghiêm nghị như thế với cô, giống như cô phạm phải sai lầm, không thể tha thứ. Trong lúc nhất thời, cô bị anh chến áp lại không dám mở miệng nói lời mối rút lui. Màu đến tàn ý niệm hoang đường buồn cười này đi, sau này đừng nhắc tới trước mặt em. Lương Tuấn Đào nói xong, cảm giác lời nói của mình quá mức cực đoan rồi Bình tĩnh cảm xúc một chút, anh tự tay kéo cô dậy, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô Thái độ và giọng điệu hòa hoãn lại, nhẹ giọng nói cho cô biết Nhiệm vụ lần này, chúng ta chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại Nhất định, phải kiên định lòng tin, không thể bỏ sợ nữa chừng Cứ như vậy, bị rũa trong một trận, Lâm Tuyết vẫn lưu lại Nhưng tâm sự của cô trở nên nặng nề, sáng vẻ rất không vui Thái độ với Lương Tuấn Đào cũng lạnh đi nhiều Lần đầu tiên, cô cảm thấy xứ mạng quân nhân giam cầm và hạn chế cô, cảm thấy áp lực trầm trọng và trách nhiệm. Đời này, cô sống liên tục sống rất nặng nề, luôn luôn là một chút chuyện không thể do bản thân mình quyết định. Vốn tưởng rằng, thời kỳ cực khổ đã qua, không ngờ vẫn không cách nào thoát khỏi trói buộc và đè nén. Chuyện trong cuộc sống không như ý 89%, có lẽ cô nhất định không cách nào sống ôn dung tự tại. Mấy ngày tiếp theo, lần tuyết hơi sa sút ủi ủi, không lên tinh thần với bất cứ chuyện gì tuyến đảo vẫn luôn bận rộn anh cần chuẩn bị để các chiến sĩ du nhập vào trong các tổ chức ở địa phương một cách nhanh nhất giống như các kẻ hoa vậy sau thời gian ngắn nhất thích ứng với hoàn cảnh dân tộc và tục lệ địa phương đây là năng lực cần thiết của quân nhân các chiến sĩ mà l lưu tuyến đảo lãnh đạo tuyệt đối là ưu tú để nhất vừa trội bọn họ ở bất cứ xó xịn nào cũng nhanh chóng xâm nhập vào nơi đó sau đó tổng kết ra cách thức thích hợp để sinh tồn lấy ngắn nuôi dài nhanh chóng mạnh mẽ lên làm người chiến thắng cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành là mục tiêu cuối cùng của bọn họ. Lâm Tuyết Tiêu cực nhìn Lương Tuấn Đào bệnh rộn, lần đầu tiên cảm thấy chán ghét với việc hộ trương bệnh rộn nhiệm vụ, có lẽ sau khi nhiệm vụ này kết thúc, cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi quân đội. Lương Tuấn Đào nhìn thấu cô đang tiêu cực, khuyên cũng không có tác dụng, nhiều lần nghĩ ngợi, trong lúc cấp bách, bấy chút thời gian hẹn cô ra ngoài bán chim. Bán chim? Nghe được đề nghị này, Lâm Tuyết rất kinh ngạc, Che rằng mình nghe lầm. Bây giờ không phải em rất bệnh sao? Nhìn em buồn bực, nem ra dã ngoại d giải sâu lúc này ở đây chính là mùa mát mẻ khí hậu dễ chịu hay sức thích hợp với đi dã ngoại lơ Tuấn đảo cầm teon của cô tiếng tiền dễ chịu mà cười nói thậtt Vỗ cũng đi cùng buổi trưa chúng ta không trở lại ăn cơm dã ngoại ở ngoài không có nhiều người đều là người cô quan biết còn có thể ăn cơm dã ngoại Lâm Tuyết quả nhiên thấy hứng thú địa thế của lỡ liền vàng có thể nói bằng phẳng hơn tam giác vàng rất nhiều vùng núi tương đối ít đồng bằng và hồ nước tương đối nhiều Hoàn cảnh như vậy sướng như thích hợp cho loài chim sinh sống, nhất là bên hồ, những loài chim nước kia, kết thành bề đàn thật sự khiến cho người ta thèm thường. Lương Tuấn Đảo và thật vũ đều là tay súng thành, hầu như không cần lâm tuyết nộ súng đã thu được một bó lớn chim nước. Ở trong non sông tươi đẹp, bọn họ ngắm cần đẹp, tự thân ra tay làm bữa tiệc hương vị dân dã, vui vẻ hòa thuận. Làm thức ăn ngon vẫn là thật vũ lệnh nghề, nướng ăn hầm ăn, đa dạng cũng không ít, mùi vị đều rất tuyệt. Lư Tuấn Đảo trời sinh ngu ngốc với nấu nướng, cho nên mới mang theo Thật Vũ, chủ yếu cũng bởi vì Lâm Tuyết quen thuộc với anh ta, nhiều thêm một người ngoài cũng có nhiều đề tài hơn, tránh khỏi lúng túng như những ngày qua, anh và Lâm Tuyết nhìn nhau chẳng nói gì. Thật Vũ nướng chín món ăn đơn giản, Lư Tuấn Đảo lấy bia từ trong xe ra, ba người vừa ăn vừa uống, tán gẫu chủ đề liên quan đến đứa bé. Nhìn ra được Lâm Tuyết chán nạn nhiệm vụ lần này, Lư Tuấn Đảo liền đúng lúc chuyển đổi đề tài dời lên người con trai, không hề nói chuyện nhiệm vụ nữa. Không ngờ, nói đến đứa bé, Lâm Tuyết càng muốn về nhà, cô thì bảo nói. Chờ sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, em nhất định phải rời khỏi quân đội. lời này khiến Lương Tuấn đào hậm hực một trận, anh nhìn ra được cảm xúc chán ghét của Lâm Tuyết, là không ngờ rằng Lâm Tuyết vậy mà lại cảm thấy chán nản quân đội. Chẳng lẽ cô cứ là một người phụ nữ không có kinh nhẫn như thế? Nghĩ tới, cô đã từng đầy cõi lòng nhiệt tình. Một cách toàn tâm toàn ý mà muốn lập chiến công ở quân đội, không nghĩ tới nhân như vậy đã thay đổi. Lương Tuấn Đào nhíu đôi mày lên Không nói gì Thật vũ lại rất tích cực phụ họa Nói đúng lắm Phụ nữ mà Thật sự không thích hợp với nơi tiến kỷ luật Quá mạnh mẽ như trong quân đội Nhất là người phụ nữ đã là mẹ Càng không thích hợp ở trong quân đội Nghe được thật vũ nói như vậy Lâm tuyết ấm áp trong lòng Cảm thấy anh thật sự là một người đàn ông hiểu lòng người Nhưng mà Cô Ngọc ngừng nói Quay đầu nhìn về phía Lương Tuấn Đào đang rất chầm mặt Thử thăm dò lần nữa Thịnh Cầu nói em muốn Trở về ngay bây giờ, trở về viết báo cáo dạy ngũ Phịt Lương Tuấn Đào nán thịt nướng trong tay lên cỏ Đột nhiên đứng lên, lạnh lùng lước nhìn Lâm Tuyết Chất cứ Đừng để anh nghe thấy lời nói này của em Làm chồng của em Anh lấy làm hộ thạn thay em Lâm Tuyết giật mình, cô không nghĩ tới Lương Tuấn Đào Sẽ có phản ứng kịch liệt với việc cô dạy ngũ như thế Anh nói gì Lấy làm hộ thạn thay cô Cô rốt cuộc làm chuyện gì khiến cho anh thấy hổ thẹn Thấy hai người cương cứng Thật vũ liền vội vàng khuyên giải Lâm Tuyết là một phụ nữ, khi mềm yếu bất lực, cậu nên an ủi cô ấy, tại sao có thể tổn thương cô ấy như vậy? Đủ rồi, Lương Tuấn Đào rất tức giận với việc thật vũ nghiêng về phía Lâm Tuyết mà nói chuyện. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, đồng thời cũng là cấp dưới của tôi, tôi có quyền giám sát tư tưởng hành vi của cô ấy. Ở quân đội nhiều năm như vậy, cấp dưới của Lương Tuấn Đào tôi chưa từng có đào binh, cô ấy là người đầu tiên. Đào binh, lời nói khó nghe như vậy mà lại dùng trên người cô, Lâm Tuyết ước ức một trận. Dĩ nhiên, nhiều hơn chính là khổ sở. Cô rốt cuộc không nhìn được nữa, chân cãi lại. Tôi chỉ chán ghét cuộc sống quân đội nên giải ngũ mà thôi, em phải dùng tới từ khó nghe như vậy sao? Sao tôi lại thành đào binh rồi hả? Tôi không lén lút chạy về. Tôi chỉ muốn đến báo cáo giải ngũ với quân đội mà thôi. Không chỉ muốn rút khỏi nhiệm vụ lần này, tôi còn muốn rút khỏi quân đội. Đừng nói những thứ vô dụng này với tôi. Tại sao em lại đột nhiên muốn giải ngũ? Lương Tuấn Đào lệnh lùng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lâm Tuyết Ánh mắt của em đáng sợ như vậy Lệnh lùng như băng sơ Không hề có chút nhiệt độ nào Có phải bởi vì Mạc Sự Hàn không Em không có dũng khí lùng bắt anh ta Sợ đối mặt với em ta bị hủy diệt và bị mất Có đúng không Đúng Lâm Tuyết dết khoát thừa nhận Nếu như em đã cho là như vậy Cô sẽ đúng như em mong muốn Tôi không muốn nhìn thấy Mạc Sự Hàn nữa Cũng không muốn tiếp tục hành động lần này Tôi muốn xuất lui Em dám Lương tuyến đào lập tức móc súng lục ra, bắn trên trời một viên đạn, lệnh giọng nói Em dám làm đào binh, anh bán chết em Nước mắt cứ mẽn liệt trào ra như vậy, cô không kết nào kiềm chế được mình, kịt liệt, ngạn ngào Đừng khóc, thật vũ nóng nảy, quay đầu chuyện mắt về phía lương tuyến đào Cậu gào cái gì, chỉa súng về phụ nữ, xem ra cậu có tiền đồ Chuyện hai vợ chồng chúng tôi, anh xem vào làm cái gì tuyếnảo có thói quanận chó đến mèo với người khác lúc này để ngọc lợ giận không cách nào khống chế phát tiết về phía thật Vũ Lầm Tuyết là bạn của tôi cậu công súng đ đang cô ấy tôi không thể khu tay đứng nhìn thật Vỗ cũng lấy súng ra chỉ vào Lương Tuấn đào lệnh lùng nói cậu dám làm tổ thương cô ấy một chút tôi bán chết cậu nhìn ánh mắt hắt máu tàn khóc của thật Vũ L lưu Tuyến đào tin tưởng anh ta tuyệt đối nói được làm được cười thảm không tiếng đồng Anh ngoái đầu lại nhìn về phía Lâm Tuyết đang hai mắt đẫm lệ mong lung Giọng khàn khàn Em được đó, có đàn ông làm chỗ dựa thay em Tôi đây một người xấu xa, không dám làm gì em Được, tùy em Muốn giải ngũ thì dạy ngũ, tôi không xen vào Chỉ có điều em muốn trở về nước Thì để người đàn ông khác nghĩ cách giúp em Bởi vì tôi sẽ không để cho người đưa em về Nói xong, em thu xuống lục lại Xoay người cũng không quay đầu lại rồi đi Lâm Tuyết vô lực ngồi liệt Ở trên thảm cỏ, đôi tay che mặt Khóc không thèn tiếng Thấy lương tuyến đào rời đi, thật vỗ cũng thua súng lại, anh từ từ ngồi vào bên cạnh lâm tuyết, nhìn cô co suốt bả vai yếu đuối khóc đến đau lòng như vậy, muốn khuyên cô mấy câu, nhưng vốn từ lại ít ỏi. Đừng khóc, anh vốn là một người đàn ông không giỏi nói chuyện, cũng không biết khuyên lân cô như thế nào mới phải. Em muốn về nhà, tôi có thể cho người đi em trở về, đây là việc duy nhất anh có thể làm được cho cô. Lâm tuyết nhẹ nhàng lắp tay, nức nở nói, tôi như vậy chạy về, coi là gì chứ. Cô cũng không thể thật sự làm đào bin đi, khiến cô đau lầu nhất chính là thái độ của Lương Tuấn đào em thấy mà lại sẽ súng về phía cô cứ nghĩ tới lại khiến cô đau lòng sắp nát thật Vũ thấy cô vẫn rơi lệ đau lòng không xong giúp khăn tay đưa ra cho cô Lương Tuyết nhận lấy lao chửi nước mắt đột nhiên phát hiện khăn tay này hơi quen mắt cẩn thận ngẫm lại là hôm đó khi cô mang theo mỏng mộng trở về nước đã đưa cho anh lúc ấy cha con ly biệtật Vũ lại rơi đầy mặt Cô cũng không cách nào chến an anh nên đưa cho em một chiếc khăn tay lau nước mắt Không ngờ em vẫn giữ hơn nữa còn mang theo trên người Hơi kinh ngạc, Lâm Tuyết cầm chiếc khăn tay kia chỉ cảm thấy không khí hơi quái dị Gương mặt tuấn tú của thật vũ khẽ ứng hồng, gió sát cô một cái thật sâu lại lên chấn tầm mắt Thì ra em một mực giữ lại chiếc khăn tay này Lâm Tuyết cũng cảm thấy gương mặt khẽ nóng bừng Tình ý kiến đáo thâm trầm của người đàn ông này khiến cô hơi lúc cuốn lo sợ không yên Thấy Lâm Tuyết không hề khóc nữa Thật Vũ lại rời ấn mắt về Dịu dàng chén nan cô Em có thể không tham gia hành động Ai cũng không thể ép buộc em cái gì Chờ sau khi hành động kết thúc tôi đưa em trở về Ừ Lâm Tuyết xác thực không muốn tham gia hành động lần này Cô cảm giác mình tới nơi này Chính là một sai lầm lớn Không thể làm gì khác hơn là như vậy Trước khi hành động chưa kết thúc tôi tự mình trở về Không cách nào nói lại với mọi người Được lại kinh nhẫn thêm một vài ngày Thật vũ vắt ốc tìm mưu kế chống chiêu giúp cô. Nếu không, em nói bị bệnh hậu sản. Điều kiện chữa bệnh quá cái ở đây chứ có thể trở về nước điều trị. Chú ý này không tệ, có thể thử. Lâm tuyết không nhìn được, hé miệng cư một tiếng. Nhìn thật vũ, nửa đùa nói. Không nhìn ra, anh còn rất biết nói dối. Thật vũ thấy cuối cùng, chiếm được nụ cười của người đẹp, cũng không nhìn được cao hứng mà cười. Có đôi khi suy nghĩ không thể quá thật, nghĩ một chút biện pháp, đi đường vòng, cũng có thể đi qua Lời này khiến Lâm Tuyết chép miệng thật lâu, cô chợt gật đầu một cái. Anh nói rất đúng. Hai người ngồi sống vai, thỉnh thoảng nói thầm, nhìn từ đằng xa Lâm Tuyết đã bị thật vũ dụ được, dừng khóc mỉm cười. Ánh mặt trời xuyên thấu qua dây leo lá trên cây, chiếu lên trên người trên mặt bọn họ, chiếu lên một tầng sắc thái mập mờ. Thấy bọn họ không có ý tứ đứng dậy rời đi, hình như còn định tiếp tục trò chuyện tiếp, Lâm Tuyến Đào có chút không nén được tức giận. Trong lòng của anh khó chịu như kim đâm lửa cháy Định quay đầu phải tay áo bỏ đi Lại sợ lông tuyết đau lòng thất vọng với anh khiến thật vũ thừa cơ mà vào Thật sự cọ sát ra tiên lửa chó má gì với thật vũ Ngà vạn linh không nên Anh không nên dưới cơn tức sện Chỉa súng về phía cô Anh biết cô đau lòng Tôi muốn điều đến đường cảnh sát Thật thích hoàn cảnh làm việc này đó Cho dù bận rộn cũng sẽ không giống như ở bộ đội Thi hành nhiệm vụ ra ngoài xa như vậy Lâm Tuyết nhớ tới đoạn thời gian mình hỗ trợ Hạ Giang Nam phá án, cảm thấy làm kiện sát là một chuyện rất có ý tứ. Em thích làm cái gì thì làm cái đó, không cần miễn cưỡng bản thân. Thật vũ sẽ vui mừng vì Lâm Tuyết nói ý tưởng chân thể trong lòng cô cho anh biết, khiến cho anh có cảm giác mình rất được cô coi trọng và tin tưởng. Ừm, Lâm Tuyết từ từ thoải mái, cô lại nói cho anh biết. Tôi còn có một công ty, nếu như không làm kiện sát, tôi còn có thể đi xử lý việc kinh doanh của công ty. Trước khi anh trở về nước, hãy cùng Mộng Mộng ở trong tứ hợp viện này. Tôi sẽ sang tên tứ hợp viện tới dưới tên Mộng Mộng, đó là tài sản của con bé. Không cần đâu, bất động sản ở Kinh Đô rất đắt, một khu tứ hợp viện, phải phải bao nhiêu tiền? Thật vũ nói như vậy, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ mừng rỡ. Lâm Tuyết khẳng khái tặng như thế, thật sự khiến anh vui vẻ. Nói rõ Mộng Mộng có địa vị rất cao ở trong lòng cô, cũng nói Lâm Tuyết có tình ý sâu nặng với hai cha con bọn họ. Bây giờ, Thật vỗ xưa đâu bằng nay, anh nom thầm gom góp tiền bạc hoàn toàn có thể mua được một khu tứ hợp viện, nhưng anh vẫn cảm thấy kích động hân hoan vì Lâm Tuyết tặng cho. Không sao, hiện tại tôi có tiền. Lâm Tuyết cũng không biết tình huống bây giờ của Thật Vũ, còn tưởng rằng anh vẫn nghèo khó như trước, ở trong mỏ vàng tam sắc vàng. Thật Hưng phấn nói cho anh biết. Chờ anh trở về nước, chúng ta không cần tiếp tục sống túng quẫn, Mộng Mộng muốn cái gì, tôi đều có thể mua cho con bé, công ty có lợi nhuận rất tốt, chờ Mộng Mộng đến tuổi, có thể lấy bằng Tôi mua cho cô bé một chiếc xe thể thao. Hai người càng nói càng cao hứng, ước mơ tương lai, không để ý đến gương mặt tuyến thú của Lương Tuấn Đào, lộ vẹ sen mét mà đi tới đây. Thật ra thì Lương Tuấn Đào rất muốn quay đầu đi, nhưng anh không khống chế được mình, lại không có tiền đồ quay trở lại. Ở bên cạnh dình coi một lát, phát hiện đôi nam nữ này thật giống như có dấu hiệu càng nói càng tập trung. Cuối cùng, thấy bọn họ thế nhưng vai kề vai, đầu chạm tới đầu, vừa nói vừa cười. Mới vừa rồi con quỷ nhỏ đó mặt tràn đầy nước mắt Giống như bi thương muốn chết Bây giờ khi ở trước mặt thật vũ Cô lại khẽ cười thả nhiên Làm anh ghen tỉ cầm phẫn không thôi Rốt cuộc anh chấn định không nổi nữa Dứt khoát đứng dậy đi về phía bọn họ thân thể anh Tuấn to lớn của người đàn ông Bước chân nặng nề Khiến hai người hứng thú nói chuyện đang nồng Muốn không chú ý cũng khó khăn Thật vũ ngừng đầu lên trước Thấy lương Tuấn đảo đi mà quay lại Biết cậu ta là không yên lòng lâm tuyết Khẽ miếm môi không lên tiếng Lâm tuyết thấy Lương Tuấn đào đột nhiên trở lại Ngay ngốc liền lệnh luồng xoay mặt Giống như không thấy em Khuôn mặt tuyến tú của Lương Tuấn đào âm trầm không nói Không tỏ vẽ gì mà đi tới đây Yên lặng, nhau mắt nhìn Lâm tuyết Hai người đối mắt trong chốc lát Thấy cô không có ý tứ chủ động phản ứng đến em liền kéo lấy cánh tay của cô Xuống sức túng lấy cô a Lâm tuyết thở nhãi ra một tiếng Tức giận tránh ra sự kiềm chế của em Vốt cánh tay bị em bóp đau Lệnh giọng hỏi Anh làm gì đấy theo trở về Lương Tuấn Đào tức giận quát Sau đó anh kéo lông tuyết vào trong ngực Định mạnh mẽ ôm lấy cô buồn của ấy ra Thật vũ tiến nhanh tới một bước Địt ý mở phần chặn đứng lại Lương Tuấn Đào Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào Miễn cưỡng cô ấy ở trước mặt tôi Anh được đấy thật vũ Cánh cứng cáp rồi Nụ cười trên môi Lương Tuấn Đào ôm mỉ Đừng quên con gái anh vẫn còn ở trên tay tôi Cậu dám động đến con bé sao Thật vũ không hề sợ hãi Lương Tuấn Đào y hiếp Cười lệnh nói Cậu có thể động vào con bé thử một chút. Lâm tuyết thấy hai người kia, đỉnh giữa bài. Biết hành động lên này, thật vũ là nhân vật máu chốt. Không thể để cho lương tuyến đảo chơi cứng với em. Mặc dù cô không muốn tham gia lần hành động này, nhưng cũng không có nghĩa rằng cô không hy vọng hành động này không thể thuận lợi hoàn thành. Được rồi, đừng chân cãi nữa. Ánh mắt lâm tuyết chuyển sang phía thật vũ, nhẹ nhàng nói. Tôi không hy vọng hai người gây gổ. Thật vũ hơi nhét kén môi, ít lặng nha mắt nhìn cô, giống như đang phán đoán dụng ý chân thật của cô Tôi chỉ náo lọng một lúc với Tuấn Đào thôi, vợ chồng nhà ai mà chưa từng mâu thuẫn náo loạn chứ Lâm tuyết nhạt nhạt cười Trước kia, anh và chị dâu cũng có lúc giận dỗi đi Trong mắt thật vũ dương lên vẻ khổ sở, anh xoay người, không nói một lời giờ đi Thấy thật vũ rời đi, lưu Tuấn đào cảm thấy lần ăn cơm giã ngoại này thật sự đủ thất bại rồi Chẳng những không rủ rỗ được lâm tuyết vui vẻ, còn huyên náo cường cứng hơn, mặt khác cũng có ngăn cách với thật vũ Ở trong nước, anh có vốn để kiêu ngạo, được nhiều người ủng hộ, lật tay là mây, che tay là mưa, nhưng ở lưỡi liền vàng, anh thế mà lại chỗ nào cũng cần thật vũ phối hợp trợ chút. Làm tốt quan hệ với thật vũ vẫn là nỗ lực quan trọng của anh, nhưng mà bây giờ lại không được như mong muốn. Chờ thật vũ đi xa, lâm tuyết lệ lùng để lương tuấn đảo ra, còn không nhìn lâu anh một cái, xoay người bước nhân giờ đi, không lên xe của anh. Tật, tật, tật. Họng súng tự động kiểu nhẹ phun ra ngọn lửa phẫn nộ quét ngang tất cả bia bắn. Bắn như vậy kéo dài thật lâu, giống như phát tiết tất cả đau khổ và tức giận trong lòng. Hai mắt mặc dự hàn đỏ tươi như máu, gần như mất khống chế, anh nên cuồng bắn, coi cái bia trước mắt thành người kia, hẹn không thể bắn thêm mắt cái sàng. Cho đến khi bắn hết đạn trong súng máy, anh hung hăng vớt súng trong không trên mặt đất, sau đó lấy tay vỗ trán để hóa giải cảm giác mê muội từng cơn đang đến tới. Tình trạng thân thể của anh càng ngày càng hỏng bét, các phản ứng hôn mê, ghê tởm, không còn chút sức lực nào, đều tỏ rõ số chịu đựng trên thân thể của ên đã đến cực hạn. "Sự Hàn." Một giọng nói rắn rỏi quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai ên, tiếp theo hai bàn tay to lớn đỡ lấy ên đang siêu vẹo chỉ chực chụp đổ. "Tại sao con lại trở nên tùy hướng như vậy, chẳng lẽ còn muốn chết sao?" Là Lý Ngạn Thần, mà sợ Hàn mềm mẽ chống đầu lên, ánh mắt quét về phía Lý Ngạn Thần, vẫn lạnh lùng như cũ. "Sao ông lại tới đây?" Tóc Lý Ngạn Thần trắng xóa, giống như già yếu thêm mấy chục tuổi. Cả lưng eo cũng trở nên hơi cồng xuống, ông nắm chặt cánh tay Mạc Sự Hàn, trống mắt già nua, vẫn đục nhau lại nhìn khuôn mặt tuấn tú tiêu tụy của con trai, cũng tràn đầy đau lòng. Biến mình thành như vậy, vì người phụ nữ kia, còn có biết không, lần này con bé tự mình cùng với Lương Tuấn Đào tới lưỡi liềm vàng, chính là muốn tự tay giết trừ con, con bé đó là người vô tình, con lại vì một người phụ nữ. Tôi đều biết, Mạc Sự Hàn không để ý chút nào nâng khóa môi lên, anh để lý ngạn thần ra, hình như hơi không nhận được. Không phải, theo như ông nói sao Trước khi tôi lại tái phát bệnh cũ Nếu không, ông không cần phải để ý đến tôi Tái phát bệnh cũ lần nữa Con sẽ chết Chẳng lẽ con định để cha tới nhà xác cho con Lý ngàn thần bấy bác sĩ rơi lệ Ông lôi kéo con trai, tiện tính khuyên nhủ Đi với cha đi Nước Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng gan phù hợp với con Có thể phẫu thuật Mặc sự hàn tan bạo như mày hung hăng để Lý ngàn thần ra, hừ lệnh nói Ông không cảm thấy tình thương của cha của ông Tới quá muộn sao Bây giờ tôi đã không cần. Sợ hàn, lâu như vậy, con còn không tiêu trừ oán hình với cha. Lý Ngạn Thần không nỡ buông con trai ra, rồi lại không thể làm gì với con trai tùy hướng. Huy nhi, bị con giết chết rồi, nó là em trai ruột của con, cha cũng không trách cứ con, chẳng lẽ con còn không biết đủ sao? Hừ, khi nó còn sống, ông cũng không nói như vậy. mà sợ hàn nheo mắt nhìn Lý Ngạn Thần, ánh mắt vẫn đầy áp oán hình. Ban đầu, ông đối xử với mẹ tôi như thế nào? Lý Huy mất mạng là ông trời trừng phạt ông bạc Tín. Mẹ Mạc Thế Hàn từng cùng Lý Ngạn Thần yêu nhau, lại bị bội tình bạc nghĩa khi bà mang thai, bất đắc sĩ không thể làm gì khác hơn là gả cho Mạc Kiến Sơn. Lúc ấy, Mạc Kiến Sơn biết được vợ mang máu mổ của Lý Ngạn Thần, nhưng ông không hề ghét bỏ bà, chỉ yêu cầu bà thể độc, nếu bà tiết lộ bí mật Mạc Thế Hàn không phải máu mụ ruột thịt của Mạc Kiến Sơn sẽ phải lấy cái chết tả tội. Cứ như vậy, mẹ Mạc vẫn giữ kín như bưng. Mà Mạc Kiện Sơn cũng coi Mạc Già như mình sinh ra, nếu không phải sau này có biến cố, có lẽ chuyện này sẽ là một bí mật viễn viễn, được mẹ Mạc mang vào trong phần mổ. Mạc Thị phá sản, Mạc Kiện Sơn nhận lầu tự sát hai mẹ con nhà họ Mạc, không thể làm gì khác hơn là trôi giả ra nước ngoài, lúc nghèo rất mỏng tơi, mẹ Mạc bệnh nặng quấn thên, vì chỉ bệnh cho bà, Mạc Già không kết cắt đi một phần 3 lá gan của mình, bán lấy tiền cứu bà. chung Quy, hết kết xoay chuyển. Lúc mẹ mạc đến lúc đèn khô, thổ lộ thân thế của Mạc Sự Hàn, nói cho con mình biết, Lý Ngạn Thần mới là cha ruột của con. Mẹ mạc không đành lòng nhìn con trai vì vậy mà sa sút, bà muốn để Mạc Sở Hàn đi cầu giúp Lý Ngạn Thần, nể tình máu mủ, có thể trợ giúp con trai, có lẽ bà vĩnh viễn đều không ngờ, con đường nhận thân của Mạc Sở Hàn thế mà lại máu tanh như vậy. Anh trở lại Kinh Đô, trước thiết kế mưu sát con yêu duy nhất Lý Huy của Lý Ngạn Thần, sau đó lại nhận Lý Ngạn Thần, thay thế Lý Huy, hoàn toàn đoạt lấy toàn bộ tín thương của cha của Lý Ngạn Thần. Nhưng mà anh lại mang thái độ thù địch Với phần tín thương của cha đến chậm này Không hề có một chút cảm động nào Với hiện tử của Lý Ngạn Thần Có chỉ là căm hình và oán niệm khắc cốt Cha không chất cứ con Là cha thiếu con và mẹ con Lý Ngạn Thần chỉ hy vọng Có thể vào lúc ông còn sống Thấy được con trai duy nhất có thể bình an khoảng mệnh sống tiếp Sợ hàn Nghe lời cha nói đi theo cha đi Ông chờ một chút Sao càng già cả không có kinh nhẫn Mạc Sự Hàn chăm chọc nhìn ông ta, lệnh lùng nhất môi Sắp rồi, tôi nói rồi, lập tức, tôi có thể giải thoát Lý ngạn thanh nhìn ánh mắt ngội lệnh bách cần đời của con trai Không khỏi càng thêm tuyệt vọng hơn, khàn rộng hỏi Còn rốt cuộc định làm cái gì? ha Mạc Sự Hàn ngỡ đầu cười to, cho đến cười đủ rồi Mới nói cho ông ta biết Tôi chán sống, muốn chết Liên tục một tuần lễ, Lương Tuấn Đào cũng đi sớm về trễ Vội vàng huấn luyện chiến sĩ cùng những thờ mỏ kia pi với nhóm trùm bông thuốc viện ở lưỡi liền vàng sùng bái vũ lực cường giả là vua chỉ cần đủ mệnh bọn họ có thể lấy được địa vị cần có địa bàn của Aiác vàật Vũ lên hiệp tương đương với một tình tứ xuyên lớn như vậy phạm vi như thế Dĩ nhiên cần rất nhiều thuộc hạ năng lực đến quản lý giúp một tay tuyể chọn ra người có bản lĩnh siêu quyền từ cho thuộc hạ của bọn họ làm tâm Phúc tới thay bọn họ chia ra quản lý các khu vực một khi được chọn chúng cũng sẽ đạt được quyền cai quản địa phương một năm trở thành chúng buôn thuốc phiện đứng đầu địa phương. Những chúng buôn thuốc phiện đứng đầu cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, hàng năm đều phải tham gia chân cử. Chúng buôn thuốc phiện đã được tuyển chọn không dám kinh thường, bởi vì khóa cạnh chân mới sẽ có khả năng bị đối thủ mạnh hơn đào thải hết. Lư Tuấn Đào và Thật Vũ dĩ nhiên muốn thừa cơ hội này làm hết khả năng xếp người nằm vùng của bọn họ đến trên địa bàn của Isaac. Nếu như làm được, như vậy đồng nghĩa với bọn họ đạt được phần lớn quyền thống trị của Isaac. Vì cơ hội hiếm có này, bọn họ gần như đến bạc, những ngày qua khổ luyện chẳng phân biệt được ngày đêm. So sánh với các chiến sĩ Khẩn Trương, Lâm Tuyết lại ung dung thoải mái rất nhiều, mặc dù không lại đích cầu xin chút lui khỏi hành động, nhưng cô rất tiêu cực, hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với nhiệm vụ. Chia phòng mà ở với Lương Tuấn Đào một tuần lễ, thỉnh thoảng lúc ăn cơm nhìn thấy anh, cô đều lạnh lùng, ngay cả mắt cũng không chịu nhìn ân. Con quỷ nhỏ này lại ngoan cố lên với ân, Lương Tuấn Đào rất bất đắc sĩ, gần đây anh cực kỳ bận, không so đo với cô. Không thể làm gì khác hơn là để đó trước Chờ sau khi cuộc thi năm nay kết thúc Em lại lên tinh thần tới rủ rỗ cô đi Một lần đều như vậy Nếu như em không cẩn thận chọc tới cô Vậy thì chờ ngược đãi đi Nếu như không muốn bị ngược đãi Cũng chỉ có cầu xin tha thứ Chỉ có điều Lâm Tuyết vẫn tương đối biết rõ đạo lý Tối thiểu cô lại hụt hạc với em Nhưng không trợ mặt với em ngay trước thật vũ Khi thật vũ vì bảo vệ cô Mà theo chút nữa binh khí ngắn gặp nhau với Lương Tuấn Đào Cô lại theo bản năng nói chuyện thay Lương Tuấn đào Vợ chồng chính là vợ chồng cho dù có mâu thuẫn có ý kiến cũng ông thầm giải quyết Lâm Tuuyết cũng không muốn kéo thật vũ vào ảnh hưởng tới phối hợp hành động về sau giữa ấy và Lương Tuấn đào chỉ có điều một mình nhắn lâu khóấn khỏi hơi nhàm chán Lâm Tuuyết hồi tượng mâu thuẫn những ngày qua giữa mình và Lương Tuấn đào tự kiểm điểm có phải thần kinh của mình quá nhạy cả một chút không cô không thể nói lương Tuấnảo không tốt nhưng thật ra là cô đuối lý trước nếu đó nhận nhiệm vụ lần này nên dốc hết toàn lực hoàn thành nhưng cô đã làm gì đùa bỡn tín tiền cáo kinh nhất định đòi nửa đường về nhà đó không phải là đảo binh thì là cái gì chứ lại nói hơi khó nghe cũng là lời nói thật không sai, lương tuyết cô lúc này chạy về thật xa chính là đảo binh quân nhân có rất nhiều khi thân bất so kỷ cô dáng ghét cuộc sống đè nén muốn đội một cách sống thả lỏng hiện nhiên tiếp tục lưu lại trong quân đội không quá thích hợp cho dù như thế nào cô nhất định phải gắn gượng qua lần này hy vọng tất cả đều tốt cô không muốn nhúng tay vào chiến tranh với mặt dự hàn trong lòng có sự cảm chặn lành Theo bản năng, muốn kết mặt sự hàn xa một chút mới tốt. Cô mặc kể chuyện giữa lương Tuấn Đào và thật phũ, nhưng cũng không thể đi ngăn cản, trong lòng vẫn hy vọng nhiệm vụ có thể hoàn tình đúng hạn, nhưng cô sẽ không gần thêm nữa, cũng sẽ không nhúng tay nữa. Gần đây, dùng thái độ cố chấp tỏ rõ lập trường của cô với Lương Tuấn Đào, hy vọng anh tốt nhất đừng miễn cưỡng cô nữa. Quả nhiên, thấy cô thật sự tức giận, Lương Tuấn Đào cũng không dám tiếp tục trêu chọc cô nữa, để cô tùy hướng đi, lúc huấn luyện chưa từng gọi cô, cô cũng mừng rỡ bộ ngu. Nhàn tản một tuần lễ, cô rốt cuộc vẫn còn ngồi không yên, ngày này thấy mà trời vẫn sáng lạ trước sau như một, bây giờ cô quả thật nhà đến xương cốt xin lười, liền thu thập một chút, lái một chiếc xe giúp đi ra cửa. Chỗ huấn luyện kết căn cứ địa bọn họ ở rất xa, ước chừng một giờ đường xe, dù sao cô có thời gian liền lái ô tô dựa theo bản đồ đi qua. Lưỡi liền Vàng có rất nhiều thành trấn nhỏ, trên đường đi tới sân huấn luyện, đi qua một thành nhỏ, lẩm vết xuống xe mua chút trái cây và thức uống, tiếp tục chạy ô tô tới huấn luyện. Mới vừa gần đến nơi, Sài Xếp liền bị mấy tên phần tử võ trang cầm súng tiểu liên kiểu nhẹ trong tay ngăn lại. Bọn họ đều là dân bản xứ, dùng tiếng A dọc hỏi Lâm Tuyết. Lâm Tuyết nghe không hiểu, liền dùng tay, khoa tay múa chân nói cho bọn họ biết. Tôi tìm phương tin xin, và thật vũ, bọn họ là lão đại của các người. Mặc dù không nghe hiểu tiếng hoa, mấy tên đàn ông vẫn nghe hiểu tên hai người trong lời nói của cô bởi vì đó là tên bọn họ quen thuộc. Mấy người châu đầu ghé tay một phen, một người trong đó liền đi vào bên trong Thời gian không lâu, thấy để lạp đạt đi ra Cuối cùng gặp được một người quen, Lâm Tuyết khẽ mỉm cười, nói Nơi này của các em quả thật còn phong thủ nghiêm mệt hơn cục tình báo quốc tế Tôi ngay cả bên cạnh sân huyến luyện cũng chưa đến gần được, liền ngăn không để cho đi rồi Để lạp đạt khoát khoát tay, ý bảo những nhân viên võ trang kia để Lâm Tuyết đi vào Anh cười nói với Lâm Tuyết con nên tới nhiều thêm mấy lần, lăn lộn quen mặt, bọn họ cũng sẽ không cản cô nữa. Được rồi, nói cho cùng vẫn là lỗi của cô. Lâm Tuyết lần nữa lên xe, lại ngoắc tay kêu đẩy lạp đặt cũng lên xe. Có anh đồng hành theo xe, cũng sẽ không có những người đáng ghét này bất cứ lúc nào chặn xe của cô lại. Xe chậm chậm sẽ vào sân huấn luyện, Lâm Tuyết nhìn thấy được hiện trường diễn tập huấn luyện có kích thước cực lớn, đỏ sức đến lộn súng ống, huấn luyện thể lực, mọi người đang sinh huấn luyện trong điên cuồng huấn luyện, bởi vì trận chung kết sắp đến. Đối mặt với cận tượng khí thế ngất trời như thế, Lâm Tuyết hơi xấu hổ bởi vì cô vốn không phải là một thành viên giữa bọn họ, những ngày qua nhưng vẫn diễn trò bãi công. Được rồi, cô chính là ý vào Lơ Tuấn Đào, là quan chỉ huy của cô mới dám cản giỡn tùy ý như thế. Nếu đổi thành người khác, nói thí dụ như Bùi Hồng Hiên hoặc Lẫn Bên, cô sớm đã bị bọn họ phê bình đến thương tích đầy mình, hận không thể chết sớm, sớm đầu thai. Dường xe, dưới sự hướng dẫn của đề lạp đạt, lầm thích đi tới, trong quá trình đi đường, những người đàn ông đang huyến luyện kia đều dối xích dường lại, nhìn cô gái thân lệ thoát tục này, trong mắt cũng dường lên kinh ngạc. Nơi này là sân huyến luyện khép kín nghiêm lệnh có nhân viên nhàn rỗi ra vào, chứ đừng nói tới phụ nữ, những người đàn ông đang tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc, cũng khóc người hôi thối một thân bùn bẩn, chật vật không chịu nổi. Cho nên, khi lâm tuyết như gió mát hợp lòng người, như nước suối trong lần xuất hiện tại nơi này, muốn không kinh ngạc, toàn trường cũng khó khăn. Đi lại trên sen huyến luyện rộng lớn này, ở một đôi mắt nóng rực nhìn soi mói, tay trên lâm tuyết hơi lúng cuống, cô không khỏi nhớ tới ánh mắt tối tăm âm u của những chiến sĩ kia khi lần đầu tiên đi quân đội. Xem ra, trên đời này, đàn ông đều có tín tình không sai biệt lắm, cho dù là chiến sĩ hay là chủng buôn thuốc phiện, bạn tín tương thông. Lương tuyến đào đang chỉ đạo một người chiến sĩ luyện tập đỏ sức, cảm thấy không khí không đúng, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy lâm tuyết đang khỉnh khoảng đi về phía anh, không hỏi giật mình. Thật vũ đang chỉ điểm thân tín luyện tập bắn cũng quay đầu, nhìn thấy lâm tuyết tới đây, liền vội vàng bỏ lại tất cả công việc bận rộn trên tay, vội vàng chạy tới ngành đón. Sao chốt lúc tới đây không thông báo? Thật vũ tươi cười, phơi phới như gió xuân, khiến những thuộc hạ kia thường thấy anh mặt lệnh nghiêm túc để hoảng hốt, cho rằng có phải anh bị quỷ nhập vào người không Ý nghĩ nhất thời, tôi vốn là chưa từng nghĩ tới, lái xe bếch trí bếch xác đã đi tới đây. Lâm tuyết đi tới, tìm chỗ mát mẹ ngồi xuống, nhạt nhạt nợ nụ cười nói. Các em tiếp tục, tôi ở bên cạnh nhìn một lát. Thật vũ phát tay một cái, ý bảo mọi người tiếp tục huấn luyện, sau đó em liền đi tới gần cô. Lâm tuyết đệ đề lập đạt lên xe của cô, lấy trái cây và thức uống xa cho mọi người. Đối mặt với ánh mắt của mọi người lại một lần nữa dối xích đến giá cô, chỉ cười một tiếng. Khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đảo càng khó coi hơn Thì ra cô đây là chạy tới thay anh An ủi ba quân rồi Đáng dạy nhất là thái độ của thật vũ Vì muốn lấy lòng lâm tuyết Nguyên tắc kỹ luật gì đều không nói Cứ mặc cho cô cản quấy như vậy Nóng không? Thật vũ lấy khăn tay ra đưa cho cô Lâm tuyết không nhận, hé miệng cười nói Anh nóng không? Một đầu mồ hôi, mau tự lao cho mình đi chiếc khăn tay kia vẫn là chiếc Mà lâm tuyết đưa cho anh Nhìn dáng rốc, anh bất cứ lúc nào đều mang ở trên người Thật Vũ lo trừ mồ hôi trên trán, cầm áo tay ngắn ở bên cạnh mặc lên, vẫn giữ vững tu dưỡng tốt đẹp, không muốn lộ cánh tay trần ở trước mặt cô. Đối với phần tôn trọng này, trong mắt Lâm Tuyết chợt qua ấm áp, ấn tượng với Thật Vũ tốt hơn rồi. Để lập đạt phân phát xong thức uống và trái cây, giữ lại mấy chai đồ uống lấy tới, Thật Vũ thẫn tay cầm chai nước suối lên mở nắp, đưa cho Lâm Tuyết. Khi Lâm Tuyết định đưa tay nhìn, Lâu Tuấn Đào vừa đúng đã tới, giơ bàn tay thay cô nhận lấy chai nước kia, sau đó ngửa cổ uống vài hớp, rồi đưa cho cô. Rất im lặng, làm tuyết nhận lấy nước suối Cầm ở trong tay, không uống Không phải chị em bệnh mà em vừa mới uống Cô uống tiếp, thật giống như có chút Nhất là trước mặt nhiều người như vậy Ý tứ không tốt lắm Lưu Tuấn Đào hơi bất mãn với việc cô cố ý giữ khoảng cách Hư lệnh một tiếng, hỏi Không phải em không muốn tham gia hành động lần này sao Chạy đến đây xem nó như gì Ngộ ý đã ngầm cho phép hành vi bốc đồng của cô Cô không muốn tham gia thì không tham gia đi Chỉ cần ở lại đây chờ anh kết thúc nhiệm vụ Đừng nhắc tới chạy về nước trước là được Mỗi lần đều là như vậy Khi anh và cô trành chấp phát triển đến chiến tranh lệnh Bình thường đều do anh thối lui làm chung kết Lần này cũng không ngoại lệ Lâm tuyết cúi đầu Sau khi chồng ngâm một lúc lâu Nói Em muốn tham gia huấn luyện Lời này khiến Lương Tuấn Đào ngẩn ra, anh cẩn thận quan sát cô, xác định cô không phải đang giận lẫy, không khỏi vui mừng một trận, lần chiến tranh lần này cô lại có thể sẵn sàng làm nhiệm bộ trước. Huấn luyện quá khổ cực, em mới ra tháng, lỡ như bị tổn thương thân thể sẽ lưu lại tật bệnh cả đời. Người nói lời này là thật vũ anh quá gấp gáp rồi, cho nên đoạt quyền lợi làm chồng của Lương Tuấn Đào, anh gần khuyên Lâm Tuyết. Nhiều người như vậy, Cậu không thiếu một mình em, cẩn thận tiến dưỡng thân thể mới chính là mối chốt. Lời nói ấm lòng như thế, đáng tiếc không phải nói ra từ trong miệng chồng của cô Lâm Tuyết ngoái đầu nhìn về phía Lương Tuấn Đào Gương mặt tuấn tú của người đàn ông này như cái lòng xương lạnh Thật vũ thấy vẻ mặt của cô, biết cô kiêng kỵ Lương Tuấn Đào Trong lòng không khỏi chua sót một trận, lại ác động bổ sung Tôi tin tưởng Tuấn Đào cũng sẽ không cam lòng Là để cho em tham gia huấn luyện nghiêm khắc như thế Cậu ta mà đồng ý thì không phải là người đàn ông Lương Tuấn Đào cười như không cười, liếc nhìn thật vũ Một hồi lâu mới sâu kín mở miệng Anh thật quả thực hiểu tôi Thật vũ nhạt nhạt nhất môi Đó là đương nhiên chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy Đều hiểu rất rõ nhau Nhất miệng trong mắt sáng thâm thúy của Lương Tuấn Đào Lóe lên một tia ý lệnh Chỉ có điều lần này quan điểm của hai người đàn ông ngược lại Có thể đạt thành nhất trí Lương Tuấn Đào gật đầu nói Không sai tôi không nỡ để vợ chịu khổ Cậu ấy ở bên cạnh làm đội cổ động viên Thì có thể Về phần huyến luyện đó là chuyện của đàn ông